Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát. thoát 571, Vân Lạc Khi chiến giả lên tới chiến tướng cũng giống như từ chiếu thần cảnh vượt lên thần đan cảnh vậy. Muốn phá tan một cảnh giới lớn này thì cần phải tích lũy một số lượng ánh sáng tạo hóa nhất định. Tùy tốc độ tăng cấp của võ giả trong tháp tội ác có nhanh đẩy. Thế nhưng cho dù là những thiên tài cấp thánh thì cũng phải ở trong đó thật lâu mới có thể tiến lên thêm một bước. Tuy cơ hội để La Trinh gặp sàn trống cũng giảm đi, tốc độ lên tầng tự do cũng chậm lại, thế nhưng lại có nhiều ánh sáng tạo hóa hơn. La Trinh cũng không nguyện hóa chỗ ánh sáng tạo hóa này mà tích chúng lại, để dùng cho việc tăng cấp lên chiến tướng. Bên trong tháp tội ác, thực lực các võ giả ở tầng thứ bảy rơi vào khoảng chiến tướng cấp 3 đến chiến tướng cấp 6, còn thực lực của võ giả ở tầng thứ 8 thì từ chiến tướng cấp 5 đến chiến tướng cấp tám. Về phần tầng thứ 9 thì là chiến tướng cấp 7 đến chiến tướng cấp 10. Để đánh vào tầng 9 trong tháp tội ác, có lẽ đối với thực lực của La Trinh bây giờ cũng không áp lực lắm. Chẳng qua phiền phức là ở chỗ, tam chiến tướng cứ mọc lên như nấm, nên rất ít cơ hội La Trinh có được sàn trống. Bởi vì trong mắt một số chiến tướng, bọn họ sẽ chỉ để cho các cường giả chiến tôn có được sàn trống mà thôi. Bởi vì chiến tôn hoàn toàn mạnh mẽ hơn bọn họ, còn La Trinh lại mới chỉ là một chiến giả nhỏ nhỏ, tuy có bày ra thực lực kinh người đấy. Thế nhưng vẫn chưa đủ tư cách khiến bọn họ không dám thiêu chiến. Cho nên mỗi khi La Trinh đi lên sàn đấu, vừa mới xuất hiện một lần sàn trống thì sẽ có chiến tướng không biết sống chết nào đó đến thiêu chiến. Mặc dù vậy, La Trinh vẫn gom được đủ điểm tích lũy để leo lên các tầng trên. Một tháng sau, cuối cùng La Trinh cũng tiến vào tầng thứ 10 của tháp tội ác. Bắt đầu từ tầng này, La Trinh chỉ gặp hai loại đối thủ, một là chiến tướng thiên tài cấp thần, còn lại chính là chiến tôn. La Trinh vừa mới đi vào tầng thứ 10, hạ xương liền mang theo cả đám người đi tới. Nàng cười nhẹ nhàng nói, mới chỉ một tháng, ngươi còn sớm hơn ta mong đợi đấy. La Trinh lại cười nói, thế nhưng vẫn chậm hơn mong muốn của ta, đi theo ta. Sau khi tiến vào 10 tầng, đối thủ ngươi gặp phải sẽ khó đối phó hơn rất nhiều. Ánh mắt hạ sương lóe lên, đi tới bên người La Trinh, một mùi thơm nhẹ nhẹ phát ra từ trên người nàng. La Trinh gật đầu, rồi lập tức đi theo sau hạ sương. Tên chiến tướng tinh huy kia vẫn luôn đứng một bên, cho dù hắn có không phục tới mức nào thì cũng không thể không thừa nhận. La Trinh đủ sức để thánh địa tử tâm coi trọng Mãi cho tới bây giờ Tu vi của La Trinh vẫn dừng lại ở chiến giả cấp 10 Đối với con người mà nói Chưa từng có chiến giả nào có thể trèo lên cao như thế Chuyện này giống như một kỷ lục không ai có khả năng vượt qua Trước kia không thể vượt qua Mà về sau thì chỉ sợ lại càng không Càng khoa trường hơn chính là đến bây giờ La Trinh cũng chưa thể hiện ra thực lực chân chính của bản thân Dù là ứng phó với chiến tướng cấp 1 ở tầng thứ sáu, Hay chiến tướng cấp 10 ở tầng thứ 9 La Trinh đều bình tĩnh thông dong, giống như máy chiến tương đối diện này căn bản không thể ép hắn phải lật lên lá bài tơi của mình. Câu chuyện của La Trinh giờ đây cứ như một cơn gió lốc cuồn cuộn thổi khắp toàn bộ đại lục hải thần. Dù La Trinh chẳng làm gì thì thực tế hắn cũng đã công hiến rất lớn cho thánh địa tử tâm. Trong thánh địa tử tâm, mỗi ngày đều có người tám về tên nhắc nhân tộc bỗng nhiên xuất hiện trong tháp tội ác. Để phối hợp tuyên truyền, nhân tộc cũng ghi lại hình ảnh giao đấu của La Trinh với các chủng tộc khác, sau đó phát tin qua tín khuê trong thánh địa tử tâm. Chính vì vậy, tên nhóc chưa từng đến thánh địa tử tâm này đã sớm trở thành đối tượng được phần đông các võ giả nhân tộc sùng bái. Hơn nữa, cho tới tận bây giờ làn sóng này vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, ngược lại, càng dâng trào mạnh liệt trong thánh địa tử tâm. Một lần có người đồn rằng La Trinh chính là thánh tử, sau đó dần dần cứ chuyển miệng khắp thánh địa, nói La Trinh thành thần thoại vô hạn. Trước khi La Trinh xuất hiện, Tinh Huy và Hạ Sương chính là một đôi kim đồng ngọc nữ, cũng là hai người trẻ tuổi mạnh nhất trong thánh địa tử tâm chẳng qua thiên phú của hạ sương mạnh hơn tinh huy một phần nhưng giờ đôi kim đồng ngọc nữ bọn họ khi so sánh với la trinh thì tự nhiên cũng không còn nổi bật đối với việc này hạ sương không hề để ý ngược lại mỗi lần nhắc tới la trinh đều có phần tán thưởng tinh huy thì khác hắn tức giận trong lòng bởi từ khi nào mà sư muội cao ngạo này lại coi trọng kẻ khác hơn hắn bây giờ chỉ cần nói chuyện với hạ sương thì cứ ba câu sẽ lại nói đến la trinh làm cho tinh huy sắp sụp đổ đến nơi rồi lòng ghen ghét đối với la trinh tự nhiên cũng càng ngày càng tăng Một bực nhất là ở chỗ hắn không có bất kỳ biện pháp nào để thay đổi chuyện này. Mặc dù trong khoảng thời gian này hắn đã dốc sức liều mạng tu luyện, trong vòng một tháng lên võ đài bốn lần, bốn trận đều toàn thắng, nếu là trước kia thì thành tích trói mắt như thế, chỉ sợ đã làm chấn kinh cả thánh địa tử tâm rồi, nhân tộc chắc chắn sẽ ca ngợi hắn hết lòng. Nhưng chẳng hiểu tại sao giờ đây mọi ánh mắt đều tập trung trên người La Trinh, giống như đã quên mất một thiên tài cấp thần là hắn, nhìn thấy La Trinh, sắc mặt tinh huy tốt được mới là lạ. Bố cục các tầng của tháp tội ác cũng không khác nhau lắm, sau khi theo hạ xương lên tầng tiếp theo, trước mặt đã có ngay một sàn đấu. Ngay khi ánh mắt của La Trinh vừa mới quét lên sàn, thân thể hắn bỗng run lên. Trên sàn đấu, một bóng dáng đang không ngừng chuyển động qua lại, xoay quanh. Đó là một cô gái loài người, nàng mặc một bộ váy dài, không ngừng tránh né đòn tấn công của một người thú tộc. Người thú kia cũng là một chiến tướng cấp 10, vóc dáng tuy không cao thế nhưng cơ bắp toàn thân đầy sức bật. Mỗi khi người thú đó bộc phát cương nguyên thì trong tay liền vung vẩy tạo ra gió lốc chết chóc, liên tiếp đánh về phía nàng. Ẩm, um, một búa cực nặng vẫn bị cô gái nọ tránh được, chiếc búa nặng nền nện vào không khí rồi cứ thế mà cắm lên sàn đấu. Đợi đến lúc người thú kia rút chiếc bùa về thì khe hở lớn kia liền bắt đầu ngọ ngoại, chậm chậm khép lại, chỉ một lát sau đã khôi phục như ban đầu. Cũng may tháp tội ác có năng lực thần kỳ này, chứ nếu không thì qua nhiều năm như vậy, chỉ sợ nó đã sớm thủng lỗ chỗ rồi. Nhưng ánh mắt La Trinh từ đầu tới cuối lại nhìn chằm chằm vào cô gái nhân tộc kia, cuối cùng lầm bầm nói, Vân Lạc, vì sao nàng lại ở chỗ này, những người khác không nghe được lời La Trinh nói, nhưng Hạ Sương đứng gần hắn nhất thì vẫn nghe được, mặt nàng đầy kinh ngạc, nhìn chằm chằm La Trinh hỏi, Vân Lạc, sao người biết nàng, Hạ Sương kinh ngạc là có đạo lý đấy, La Trinh cũng không phải là xuất thân từ thánh địa tử tâm, còn Vân Lạc, tuy xuất thân từ thánh địa tử tâm nhưng lai lịch lại khá thân bí. Ngoài một số ít những người trong thánh địa tử tâm ra thì nàng vẫn luôn ở tầng trên của tháp tội ác, La Trinh căn bản không có khả năng quen biết vân lạc. mươi 572, người từ đâu đến? Từ trung vực hay cũng chính là thiên bắc vực đi đến đại lục hải thần, hai đại lục cách xa nhau tới vài chục vạn dặm ngoài truyền tống trận cỡ lớn trong mộ tiên thiên miểu kia ra, thì La Trinh cũng không nghĩ ra cách nào khác có thể truyền tống đi xa như vậy. Nhưng trong tiên hạ còn có chuyện trùng hợp như thế sao? Quần áo, trang phục, hình dạng, khí chất đều giống vân lạc như đúc không có chút khác biệt nào chỉ là tu vi và công pháp tu luyện thì lại khác vân lạc trong thành bạch đế chủ tu một loại công pháp kết giới còn vân lạc ở đây lại chủ tu chỉ pháp ngay lúc la trinh còn đang suy tư người thú trên võ đài bỗng nhiên gào thét một tràng chiếc búa lớn trong tay vút ra từng đường gió lớn điên cuồng vung vẩy bay về phía vân lạc còn thân thể mềm mại của vân lạc nhìn như lá cây trong cơn gió lớn không ngừng xuyên thẳng qua giữa những đường búa đó mỗi một lần né tránh đều chỉ cách chiếc búa một khoảng gần trong gang tấc Nhìn qua thì rất nguy hiểm gây cấn Hạ Sương nhìn vẻ mặt của La Trinh Bỗng nhiên mỉm cười Người hình như rất lo lắng cho nàng Thực tế không cần đâu Phân Lạc là một người rất kỳ quái Kỳ quái, sao chỗ nào kỳ quái La Trinh hỏi Nàng vào tháp tội ác 6 năm rồi Thế nhưng lại cứ dừng lại ở tầng 10 Hạ Sương cười nói 6 năm, cứ dừng lại ở tầng 10 La Trinh mở to hai mắt nhìn Hạ Sương gật gật đầu Đúng, hơn nữa mỗi tháng nàng đều xuất chiến 6 lần trở lên rồi ánh sáng tạo hóa nàng tích lũy được chỉ sợ có thể bồi dưỡng ra hai mươi chiến tôn rồi thế nhưng nàng cũng chưa từng luyện hóa mà lại tặng hết cho người khác rồi nghe thấy lời hạ sương nói la trinh lập tức bó tay nghẹn họng mất một lúc lâu sau đó mới hỏi tặng ánh sáng tạo hóa cho người khác đúng võ gia nhân tộc chúng ta khiêu chiến vân lạc nhưng nàng lại trực tiếp nhận thua bao nhiêu ánh sáng tạo hóa tích lũy được đều cho đối phương hết hạ sương nháy mắt nói dựa theo quy tắc của tháp tự ác thì hoàn toàn có thể làm như vậy Thế nhưng mục đích của Vân Lạc là gì? Cứ duy trì mãi ở cấp 10 mà không đột phá Tu Vi, mục đích của nàng là gì? Võ giả tiến vào tháp tội ác cũng là vì ánh sáng tạo hóa trong đó có thể giúp tăng Tu Vi rất nhanh, nhưng Vân Lạc lại không chỉ không cần ánh sáng tạo hóa, hơn nữa còn tặng ánh sáng tạo hóa đạt được cho người khác. Nàng có thể ở trong tháp tội ác lâu như vậy, vì sao còn có người dám thiêu chiến nàng? Là trình hỏi, hạ sương cười nói, thưởng lớn như vậy nên át có người dũng cảm. Vân lạc tích tích góp từng chút ánh sáng tạo hóa thành số lượng lớn, mà cũng luôn có người đánh giá cao thực lực của mình. Chỉ cần đánh bại Vân lạc là có thể đoạt được lượng ánh sáng tạo hóa vô cùng kinh người. Thì ra là thế, La Trình gật gật đầu. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì tình thế trên sàn đấu bỗng nhiên nghịch chuyển. Bóng dáng Vân lạc bỗng nhiên nhanh hơn, chiếc cuốc gỗ nhỏ nhỏ bỗng nhiên bay ra từ một khe hở trong những đòn tấn công của chiếc búa, một cước đạp lên mặt người thú kia. Sau đó Vân lạc lộn một cái trên không trung, trong tay tụ tập một luồng cơ nguyên vô hình. Một tiếng nói trong trèo nhưng vô cùng lạnh lùng vang lên. Ngón tay u minh. bụp, Một ngón tay của Vân Lạc bắn ra một đòn, trực tiếp xuyên qua đầu người thú, bắn vào võ đài làm thùng cả một lỗ lớn. Cương nguyên trong suốt, lồng mày La Trinh giật khẽ. Khi xưa ở trong thành bạch đế, chân nguyên do Vân Lạc thi triển cũng là không màu vô hình, hoàn toàn trong suốt, vô cùng đặc thù. Cho đến tận bây giờ, La Trinh chưa từng gặp qua người nào khác có chân nguyên tinh khiết trong suốt, nhưng lại không biết giữa hai người này có liên hệ gì. Hạ Sương lại nói Người của tầng 9 sợ là lại gặp nạn rồi. Nhìn cái lỗ lớn trên sàn đấu, La Trinh cũng sâu sắc đồng ý với lời của Hạ Sương. Uy lực của một ngón tay này đã trực tiếp xuyên thủng sàn đấu, phần thực lực này cực kỳ đáng sợ, tuy Vân Lạc ở Chiến Tướng cấp 10, nhưng La Trinh lại không chắc có thể thắng nàng. Sàn đấu không ngừng động đậy, khép lại giống như miệng một con quái thú, còn trên đầu tên người thú kia đã có một cái lỗ nhỏ đang đổ máu, sau một lúc lâu mới ngã ầm xuống đất, máu tươi chậm rãi chảy ra, rất nhanh đã bị võ đài hút hết. Xung quanh lập tức vang lên tiếng xì xào bàn tán Không nên khiêu chiến Vân Lạc Nàng đã sớm có được thực lực của cường giả chiến tôn rồi Khiêu chiến nàng chính là muốn chết Thế nhưng hấp dẫn lớn quá Lúc này Vân Lạc đã tích lụy ánh sáng tạo hóa được 6 tháng rồi Thế mà vẫn chưa tặng cho người khác Nếu khiêu chiến thành công thì chúng ta có thể trực tiếp tăng cấp lên chiến tôn rồi Hấp dẫn càng lớn thì nguy hiểm càng cao Thời gian mấy năm gần đây Chiến tướng chết trên tay Vân Lạc chỉ sợ phải tới hơn trăm người Nhân tộc là chủng tộc nhỏ yếu. Thế mà lại xuất hiện một kỳ tài hiếm thấy như vậy. Vân lạc căn bản chính là tầng chủ của tầng 10 này, nàng lại cố tình không lên tầng trên, hừ, tốt nhất là nàng lên đỉnh tháp đi, bị những chiến tôn kia giết chết thì mới tốt. Lần này nhân tộc hình như lại có thêm một tên yêu nghiệt, tên nhóc La Trinh cũng vừa tiến đến tầng 10 rồi. Ta nghi không biết có phải nhân tộc quật khởi rồi không? Mặc kệ loài người nhỏ yếu như thế nào, trong tầng 10 đã tồn tại một phân lạc đặc thu tới mức chẳng ai có thể xem nhẹ được. Một luồng ánh sáng tạo hóa bắn về phía ngực Vân Lạc từ trong mắt người thú kia. Mặt Vân Lạc không hề đổi sắc, thản nhiên nhìn xung quanh một vòng, lệnh giọng nói, còn ai khiêu chiến, các sinh linh xung quanh không hề phát ra bất cứ tiếng động nào. Vân Lạc chớp mắt một cái, sau đó đi xuống khỏi sàn đấu. Không phải cứ sàn trống ba ngày liên tiếp thì sẽ có cơ hội tự do đi lên sao, là trình hỏi. Ai ngờ hạ sương lại nhún vai cười nói, biết làm sao, Vân Lạc gặp sàn trống chắc phải tới mấy trăm lần ấy chứ. Nhiều nhất là lúc nàng sàn trống suốt một tháng liên tiếp, không ai dám lên thiếu chiến nàng, thế nhưng nàng lại cứ nhất quyết đứng yên ở tầng 10, tuyệt đối không tiến lên. Nếu như nàng đồng ý tiến lên thì chắc là người đã có thêm một chỗ ngồi rồi. Đúng lúc này, Vân Lạc đi xuống võ đài rồi đi thẳng về phía La Trinh. La Trinh nhìn cái váy dài kia lắc lư, đôi guốc cổ dẫm lên đất kêu cạch cạch liên nhớ lại người được xưng là sát lục thiếu nữ trong thành Bạch Đế kia. Hắn muốn nhìn phía sau lưng Vân Lạc, xem liệu nàng có vết thương giống Vân Lạc kia hay không. Chương 573 Ánh mắt mọi người đều tập trung trên mặt La Trinh. So với thân thế của phân Lạc thì bí ẩn trên người La Trinh thực ra còn nhiều hơn, vì vậy mọi người hình như có hứng thú với La Trinh hơn một chút. Câu hỏi này, La Trinh không hề có ý định trả lời ở đây, chỉ là hắn lại đọc được một thông tin từ trong đó. Phân Lạc hình như biết có một phân Lạc khác nữa tồn tại, có thể coi như từng gặp người, La Trinh trả lời hơi mơ hồ, ở đâu, ánh mắt phân Lạc khẽ sáng lên. La Trinh không thích trả lời trực tiếp câu hỏi này, hắn chỉ khẽ cười. Nếu có cơ hội thì chúng ta nói chuyện riêng một chút, được, Vân Lạc lại đến gần hít hít, ta thích mùi của ngươi, tìm ta bất cứ lúc nào cũng được, người Vân Lạc nói vậy, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ quái dị. Lời này của Vân Lạc hơi mập mờ, đặc biệt là được phát ra từ khuôn mặt không chút biểu cảm nào của nàng nên lại càng làm người khác cảm thấy vô cùng quái dị, la trinh khẽ cười, khóe miệng mơ hồ cong lên. Cô gái Vân Lạc kia đã để lại cho hắn một ấn tượng vô cùng sâu đậm, vậy nên hắn cũng rất có hứng thú với bí ẩn trên người nàng. Ở thành Bạch Đế, La Trinh biết Vân Lạc xuất thân từ Vân gia, một trong bảy đại sĩ tộc của Đông vực, nhưng nàng có thực sự là người của Vân gia hay không? Rốt cuộc là có qua lại kiểu gì thì La Trinh không hề hay biết, vậy nên nếu có cơ hội vạch trần bí mật trên người Vân Lạc, La Trinh dĩ nhiên sẽ không bỏ lỡ. Ngay lúc này, bên cạnh sàn đấu đột nhiên đột nhiên có mấy người ma tộc đi tới, người dẫn đầu chính là thiên tài mạnh nhất của Thánh địa Viêm Ma, Nguyệt Thủ. Từ sau khi ma tộc phái tử sĩ đi ám sát La Trinh, Nguyệt Thủ vẫn luôn lo lắng, lo cho sự an nguy của La Trinh. Gã vốn thuộc hàng thiên tài cấp thần của ma tộc, nhưng lại đi lo lắng cho La Trinh thì quả thực là một chuyện không nói nổi. Có điều Nguyệt Thủ thuộc loại võ giả có chấp niệm quá sâu, sau khi La Trinh vừa vào trong tháp tội ác, Nguyệt Thủ đã coi La Trinh là đối thủ. Vì vậy chấp niệm này đã hình thành, in sâu trong lòng Nguyệt Thủ. Đây chính là tâm võ đạo của Nguyệt Thủ, đối tượng mà gã muốn thiêu chiến thì nhất định phải do gã tự tay kết liễu. Cũng chính loại tâm võ đạo vô cùng chấp nhất này mới khiến Nguyệt Thủ trở thành thiên tài mạnh nhất trong thánh địa ma vì vậy nên khi ma tộc phái thích khách dạ tộc tiếp tục ám sát la trinh bản thân nguyệt thủ mới phản đối vô cùng kiên định dùng thủ đoạn u ám như thế để diệt trừ đối thủ vốn dĩ chính là một loại xì nhục đối với ma tộc lớn mạnh đáng tiếc nguyệt thủ không hề có quyền quyết định cho dù cha của nguyệt thủ là một nhân vật có thực quyền nhất trong thánh địa viêm ma nhưng thánh địa là thánh địa tháp tội ác là tháp tội ác bề ngoài thì ma tộc ở trong tháp tội ác chịu sự khống chế của thánh địa nhưng trên thực tế thánh địa cũng không cách nào chi phối hoàn toàn những chiến tôn ở trong tháp Tuy những chiến tôn đó không bằng chiến thánh ma tộc trong thánh địa, thậm chí cũng không bằng một số đại năng thần hải cảnh, thế nhưng bọn họ ở trong tháp tội ác thì thánh địa hoàn toàn không thể làm gì được. Sau khi tin ám sát La Trinh thất bại truyền đi, Nguyệt Thủ đã vui rất lâu, sau đó gã luôn quan sát La Trinh, tận mắt chứng kiến La Trinh bò từng tầng một cho đến tầng thứ 10. Thực tế, với thực lực của Nguyệt Thủ thì tháng trước đã có thể lên tầng 11 trong tháp tội ác rồi, thế nhưng để sớm được khiêu chiến với La Trinh, gã lại không chọn đi lên mà luôn ở nơi này chờ đợi. Ta đợi ngươi lâu lắm rồi. Vóc dáng của nguyệt thủ cũng được coi là dạng vô cùng nhỏ bé trong ma tộc, mấy người ma tộc ở phía sau gần như đều cao hơn gã cả, cả nửa người, giống như mấy ngọn núi nhỏ sừng sững phía sau gã. Thế nhưng tất cả đều là chiến tướng cấp 10, vậy mà khí thế của bọn họ còn kém sang nguyệt thủ. Cảm giác mà người ma tộc bình thường mang tới cho người khác là một loại khí thế thô bạo, giống như ngọn núi lâu năm vẫn cứ im lìm, nhưng khí thế trên người nguyệt thủ lại vô cùng đặc biệt, nó giống như một lưỡi dao sắc nhọn. Nếu ai bị nhắm chúng thì chắc chắn sẽ bị đau. Hoàn toàn trái ngược với khi thế của Nguyệt Thủ, trên mặt La Trinh luôn mang điệu cười nhàn nhạt, nhạt, mang tới cho người khác một loại cảm giác như tắm gió xuân. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, La Trinh đã học được cách che giấu, hoàn toàn che giấu đi tài năng của bản thân, không hề lộ ra chút nào. Trên khán đài, ánh mắt của mọi người đều tập trung lại đây. Nguyệt Thủ là bá chủ trong tầng 10 của tháp tội ác, ngang hàng với thiên tài cấp thần mộc thanh dương của yêu dạ tộc, bọn họ là cường giả mạnh nhất trong hàng ngũ chiến tướng. Phần đông sinh linh đều thi nhau suy đoán, cho dù nguyệt thủ dùng tu phi chiến tướng cấp 10 để vào tầng 11, thì dù có đối mặt với những chiến tôn sơ cấp cũng không hề sợ hãi. Đồng thời mọi người càng biết, người mà nguyệt thủ đợi ở đây chính là La Trinh, một tên yêu nghiệt nhân tộc. Với thân phận là chiến giả cấp 10, suốt chặng đường trong tháp tội ác đều nghiền ép mà đi lên, xông thẳng đến tầng 10, thành tích này cũng chỉ có thể dùng tự yêu nghiệt để hình dung. Cho đến tận bây giờ, chưa từng có một ai của nhân tộc hay bất kỳ một sinh linh nào khác làm được. Nếu để tu vi của La Trinh phát triển thêm, bước vào đỉnh tháp rồi đoạt được một chỗ ngồi thì với thực lực biên thái của hắn, có thay đổi quy tắc của tháp tội ác hay không cũng chưa chắc được. Đây cũng là lý do vì sao ma tộc tìm cách diệt trừ La Trinh. Để một hạt giống như vậy trưởng thành thì quả thực quả đáng sợ, không hề nghi ngờ, mọi người đều rất rõ vì sao Nguyệt thủ lại đợi La Trinh. Nguyệt thủ chính là vũ khí sắc bén mà ma tộc dùng để đánh úp La Trinh. Nói về thực lực đơn thuần, La Trinh dĩ nhiên mạnh hắn dùng thực lực chiến giả cấp 10 mà có thể đánh bại chiến tướng cấp 10, vượt qua cả một cảnh giới lớn, có điều mọi người cũng biết rõ, không phải chỉ có La Trinh mới có khả năng khiêu chiến vượt cấp, Nguyệt Thủ cũng có, những chiến tôn cấp 1, cấp 2 kia e là căn bản không phải đối thủ của Nguyệt Thủ. Trận chiến này của La Trinh và Nguyệt Thủ dĩ nhiên sẽ khiến mọi người rất trông mong. Nghe thấy lời Nguyệt Thủ nói, lông mày La Trinh đột nhiên dựng lên, rồi cười nói, "Ta cũng rất mong chờ trận đấu này, ngươi vừa mới vào tầng 10, chắc vẫn chưa đi qua Bỉ Thiên Phú Nhị?" Ta đợi ngươi qua bia thiên phú trở về. Ánh mắt sắc lẹm của nguyệt thủ nhìn La Trinh nói. Bia thiên phú, mặt La Trinh lộ rõ vẻ nghi ngờ. Trường 574, xếp hạng. Trong 15 tầng của tháp tội ác thì chỉ có tầng thứ 10 là có bia thiên phú. Thực ra La Trinh đoán không sai, tháp tội ác này có lẽ có tác dụng giống như thăng long đài, rất có khả năng là một cái tháp lớn dùng để tu luyện của tộc nào đó, chỉ có điều là tháp tội ác lớn hơn thăng long đài cả trăm lần mà thôi. Còn về việc có tác dụng phi tăng như thăng lòng đài hay không thì La Trinh cũng không rõ. Hạ Sương dẫn La Trinh đi ngay ở phía trước, mấy chiến tướng nhân tộc thì đi ở phía sau, còn sau cùng còn có một đoàn sinh linh của các tộc khác đi theo. Hình như tất cả sinh linh đều vô cùng tò mò về thiên phú của La Trinh, thế nên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Sau khi đi qua đấu trường, cách đó không xa có một không gian rất lớn, nơi này vốn dĩ là một khu vực sinh hoạt, có điều kết cấu của tầng này hơi khác một chút. Trên vách tường trước mặt La Trinh được khắc chẳng chịt không ít những cái tên, chúng được sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới. La Trinh đảo mắt qua những tên này, nhanh chóng phát hiện ra tên Hạ Sương trong đó. Có điều cái tên Hạ Sương này lại xếp ở tầng thứ sáu, những cái tên này là. La Trinh vừa hỏi, Hạ Sương liền cười chân thành, những tên này đều là thiên tài từng nhận kiểm tra của bia thiên phú. Nghe Hạ Sương nói vậy, La Trinh nhướng mày, đánh giá với vẻ mặt chăm chú. Hạ Sương là thiên tài xuất thân từ thánh địa tử tâm Cho dù thế lực của Thánh địa Tử Tâm lại nằm trong nhân tộc yếu ớt, nhưng bên trong cũng có đại năng thần hải cảnh tọa chấn. Nhìn từ góc độ này thì thực ra thực lực còn cường hãn hơn nhiều so với trung vực. Nhìn chung trong toàn bộ trung vực cũng chưa từng xuất hiện một thế lực Thánh địa chân chính nào, như Hư Linh Tông thì chẳng qua cũng chỉ là Thánh địa ngũ phẩm mà thôi. Từ điểm này mà đoán thì thiên phú của thiên tài cấp thần hạ sưng này, thực tế có lẽ còn mạnh hơn tiểu giới. Mặc dù nếu chỉ so sánh từ thực lực của tông môn thì sẽ không chính xác lắm, thế nhưng so sánh như vậy cũng không phải không được. Với thiên phú của Hạ Sương mà lại chỉ đứng ở tầng thứ sáu, trên mặt La Trinh lộ vẻ kinh ngạc. Vậy thì những cái tên chi chít bên trên tầng sáu này đều có thiên phú hơn Hạ Sương. Nguyệt thủ, tầng thứ tư, La Trinh rất nhanh liền nhìn thấy tên của Nguyệt thủ, Hạ Sương gật đầu. Trong lịch sử của Đại Lục Hải Thần, bọn ta chỉ có tên của sáu người có thể xuất hiện ở tầng thứ tư, trong đó có hai người đang ở tầng mười. Một người là Nguyệt thủ của ma tộc, người còn lại chính là Mộc Thanh Dương của yêu dạ tộc. La Trinh khẽ gật đầu. Xem ra mặc dù tu vi của ngự thủ là chiến tướng cấp 10, nhưng với thiên phú của gã thì thực lực thể hiện ra E là còn cao hơn cả mình. Nếu thiên tài, trong suốt lịch sử đại lục hải thần cũng chỉ có tên 6 người xuất hiện ở tầng thứ tư vậy thì, những tên ở bên trên là của người đến từ nơi nào? Một đáp án rất nhanh đã xuất hiện trong đầu La Trinh. Tháp tội ác chắc chắn không phải là thứ được tạo ra ở hạ giới mà có lẽ là do nhân tộc hoặc tộc nào đó khác đến từ thượng giới, nếu không thì chắc chắn không thể nào sản sinh ra nhiều thiên tài như vậy. Hơn nữa độ thiên phú còn mạnh hơn thiên tài cấp thần rất nhiều. Lẽ nào bao nhiêu năm nay mà đại lục hải thần không một người nào có thiên phú mà có thể xuất hiện ở tầng trên? La Trinh hỏi. Có. Hạ Sương trả lời. Tên đầu tiên hàng thứ hai, thiên tài siêu cấp 200 năm trước của yêu dạ tộc Lưu Vũ. Ánh mắt La Trinh quét một lượt, tầm mắt liền chú ý tới hàng thứ hai, sau đó liền nhìn thấy hai chữ Lưu Vũ. Danh sách những cái tên này, có lẽ là dựa theo thứ tự xuất hiện để sắp xếp. La Trinh nhìn thấy cái tên Nguyệt Thủ cũng đứng đầu hàng thứ tư Còn Mộc Thanh Dương lại xếp thứ hai ở hàng thứ tư bởi vì thời gian hai người bọn họ vào tháp tội ác không dài, sau khi qua kiểm tra của bia thiên phú thì đương nhiên sẽ xếp tiếp vào hàng. Còn về Lưu Vũ, có lẽ sau khi tháp tội ác xuất hiện một thiên tài siêu cấp như vậy thì không có người thứ hai nữa. Số lượng các sinh linh tiến vào tháp tội ác mỗi năm nhiều tới mức nào. Thiên tài của bao nhiêu tộc cứ như vậy mà được đưa vào tháp tội ác, chiến tương có thể lên tới tầng 10 thì không phải là thiên tài cấp thần cũng là cấp thánh hoặc cấp thiên. Nhưng cho đến tận bây giờ cũng chỉ có một sinh linh bò lên được tới hàng thứ hai trong danh sách xếp hạng, còn huyệt thủ và mộc thanh dương lại chỉ có thể ở hàng thứ tư. Ánh mắt của La Trinh đưa dần lên trên, cái tên nằm ở hàng đầu tiên, phân biểu hình, cổ hà sa, nha, hỏa, nối nhị ninh thác. Hai cái tên đầu tiên La Trinh còn nhìn ra được là có thể từ nhân tộc mà ra, nhưng cũng không chắc chắn, bởi cũng có khả năng các sinh linh khác cũng có tên họ như vậy. Còn về cái tên phía sau thì hơi cổ quái, cái tên nha. Hòa này nhìn có vẻ giống một tên hiệu mà thôi. Hơn nữa trong hàng thứ nhất cũng vỏn vẹn chỉ có 5 cái tên này. Tháp tội ác này đã tồn tại bao nhiêu năm nay? Có lẽ vốn đã được một tộc lớn nào đó ở thượng giới sử dụng vô số năm, nhưng trong thời gian đó cũng chỉ có 5 cái tên được khắc lên. Không biết thiên phú của 5 người này khủng bố cỡ nào? Tại sao không có tên của phần Lạc? La Trinh đột nhiên hỏi. mươi 575, hàng đầu tiên. Trên bức tường này được khắc chi chít những cái tên, tổng cộng có 9 hàng. Chắc chắn bộ tộc tạo nên tháp tội ác kia dựa theo 9 đẳng cấp này để tính thiên phú. Hàng dưới cùng cũng chính là hàng thứ 9, có lẽ chính là hàng có thiên phú thấp nhất. Là trình chú ý thì thấy sau khi tên của Vân Lạc xuất hiện, tất cả các tên khác ở hàng này đều lùi về sau một vị trí, cũng chính là cái tên cuối cùng của hàng thứ 9 chắc chắn sẽ bị loại bỏ. Điều này cũng khó trách xấu cho dù bức tường được này rất lớn, nhưng cũng không thể ghi chép được mấy vạn, mấy chục vạn, hay thậm chí là mấy trăm vạn tên được, bình thường mà. Vừa mới tham gia và kiểm tra thì đều xếp ở hàng dưới cùng, chỉ là thứ tự này vẫn sẽ thay đổi, có thể từng bước từng bước tăng lên. Hạ Sương giải thích, thì ra là vậy, La Trinh gật gật đầu, Vân Lạc ở trong đó nhận loại kiểm tra nào thì La Trinh không rõ, mọi người chỉ có thể nhìn chằm chằm sự biến động của cái tên trên bức tường. Một lát sau, cái tên Vân Lạc ở hàng thứ 9 bỗng biến mất, rồi lập tức xuất hiện ở hàng thứ 8, loại bỏ cái tên cuối cùng của hàng thứ 8, ngay sau đó tên của Vân Lạc lại biến mất khỏi hàng thứ 8 rồi lập tức xuất hiện ở hàng thứ 7. Vừa nhảy lên hàng thứ bảy lại biến mất chỉ trong nháy mắt rồi xuất hiện trên hàng thứ sáu. Nhanh quá, hạ sương cảm thán nói. Người ở tầng 10 dĩ nhiên sẽ chú ý đến tình hình của tộc khác. Có một vài thiên tài của một số tộc khi vào trong bia thiên phú đều sẽ thu hút sự chú ý của không ít người. Trong đó có sinh linh của một số tộc sẽ sắp xếp lại thông tin rồi gửi gửi về đình tháp. Mỗi một tộc đều hy vọng có thể bồi dưỡng ra thiên tài cường thế, đồng thời không muốn những tộc khác xuất hiện thiên tài mới, vì vậy bia thiên phú này thực ra được rất nhiều người chú ý đến Lên tới hàng thứ sáu thì chứng tỏ thiên phú của Vân Lạc đã có thể ngang hàng với Hạ Sương, mà bởi vì cái tên Vân Lạc đã lên hàng thứ sáu nên tên của Hạ Sương lại bị đẩy lùi xuống một vị trí. Số lượng thiên tài ở hàng thứ sáu trong tháp tội ác không hề ít, có lẽ không cần tới vài năm thì cái tên Hạ Sương sẽ bị người đến sau dần dần loại bỏ. Nhưng sau khi tên của Vân Lạc chỉ dừng lại một chút ở hàng thứ sáu liền tiếp tục nhảy lên hàng thứ năm, phần đông sinh linh đã bắt đầu cảm thán. Những năm gần đây, thiên tài có thể tiến lên hàng thứ năm không nhiều Ngoài ma tộc và yêu dạ tộc ra thì thiên tài trên hàng thứ năm đã có thể nằm ở các tộc lớn rồi, còn về nhân tộc. Nếu trừ bỏ cô gái bí ẩn Vân Lạc là thiên tài đứng đầu của thánh địa tử tâm này, thì cũng chỉ có thể đứng ở hàng thứ sáu mà thôi. Có điều tuy mọi người cảm thán như vậy, nhưng thực ra mọi chuyện cũng đã nằm trong dự liệu cả rồi. Nếu thiên phú mà Vân Lạc thể hiện ra không lên được hàng thứ năm thì e là thiên tài của tất cả các tộc khác cũng chẳng còn mặt mũi nào. Chiến tướng cấp 10 ở tầng thứ 10 cho đến hiện tại vẫn không có một sinh linh nào đánh thắng Vân Lạc sau đó Vân Lạc dừng ở hàng thứ năm một khoảng thời gian và không nhảy lên nữa. Mọi người thậm chí là lộ vẻ hơi thất vọng. Thiên phú của Vân Lạc vẫn kém Nguyệt Thủ một chút. Hàng thứ năm đã rất giỏi rồi, ít nhất thì mạnh hơn không ít thiên tài cấp thần của tộc khác. Không đúng, ta cảm thấy Vân Lạc ít nhất có thể nhảy đến hàng thứ tư. Trong tiếng bàn tán của mọi người, hai chữ Vân Lạc đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng. Sau đó tên của năng lại lần nữa dao động, cuối cùng nhảy lên hàng thứ tư, đẩy tên của Nguyệt Thủ lùi về sau. Hàng thứ tư rồi. Quả nhiên đúng như dự đoán của ta. Thực ra nàng ấy vào được hàng thứ tư là rất bình thường. Thiên phú của Vân Lạc nên ở trên nguyệt thủ. Vừa dứt lời, tên của Vân Lạc đột nhiên nhảy lên hàng thứ ba. Hàng thứ ba rồi, nàng ấy quả nhiên là sự tồn tại của yêu nghiệt. Thiên phú như vậy e là gần bằng với lưu vũ của yêu dạ tộc. Hai, Nếu Vân Lạc bình thường một chút thì tốt rồi. Với thiên phú này của nàng ấy, e là có thể dẫn dắt nhân tộc bước vào một thời kỳ huy hoàng mới. Có ích gì? Cứ cho là Vân Lạc đồng ý giúp nhân tộc đi nữa thì căn bản vẫn không thuộc về nhân tộc, nàng ấy thuộc về tháp tội ác. Trong sự bàn tán, tên của phân Lạc lại biến mất lần nữa và xuất hiện ở hàng thứ hai, nhìn thấy cảnh này mọi người đều nhồn nháo. Vân Lạc đã đẩy lùi tên của Lưu Vũ đi một vị trí. Lưu Vũ là nhân vật gì? 200 năm trước, thế lực của ma tộc còn cường thịnh hơn bây giờ, mặc dù thiết lập ra quy tắc nhưng lúc đó, số chỗ ngồi mà chiến tôn của ma tộc chiêm giữ phải hơn một nửa. Vậy nên các tộc khác đều bị chèn ép, cho dù là yêu dạ tộc cũng không ngoại lệ. Chương 576, Cam Triệu. Hai chữ La Trinh đột nhiên xuất hiện ở trên hàng thứ 9, đối với biểu hiện của La Trinh, mọi người của các tộc lại càng chú ý hơn. Ngay với biểu hiện trói lóa của La Trinh hiện giờ, thì hắn đã cùng một cấp bậc với nguyệt Thủ, Mộc Thanh Dương rồi, mặc dù La Trinh và nguyệt Thủ vẫn chưa giao đấu, nhưng đã có không ít người vô cùng xem trọng La Trinh, trong nhân tộc chưa từng xuất hiện một thiên tài nào như thế, mà La Trinh với tu vi chiến giả cấp 10 Tiến vào tầng thứ 10 của tháp tội ác là chuyện chưa từng xuất hiện trên đại lục hải thần, cho dù là Lưu Vũ năm đó cũng chưa từng làm được. Đương nhiên, điều này cũng liên quan tới bối cảnh thời đại. Năm đó vẫn chưa có quy tắc tiến lên tự do, thực lực của Lưu Vũ tuy mạnh nhưng vẫn phải leo từng tầng từng tầng từ dưới đi lên. Huống hồ lúc đầu vì nhằm vào Lưu Vũ, ma tộc đã phái một lượng lớn thiên tài trong tộc khiêu chiến Lưu Vũ. Đối thủ của Lưu Vũ cứ hết trận này đến trận khác, ánh sáng tạo hóa có được đâu chỉ hơn la trinh trăm lần Vì vậy tốc độ tăng tu vi của Lưu Vũ cũng nhanh lên không ít. Hiện giờ đã có thể tự do đi lên nên lượng ánh sáng tạo hóa La Trinh có được lại ít đi, thế nên cũng không thể tăng tu vi lên nhiều như vậy. Cũng không thể nói ma tộc không muốn nhằm vào La Trinh, chỉ là hiện giờ thế lực của ma tộc yếu hơn lúc đầu rất nhiều, không thể lãng phí một lượng lớn thiên tài trên tay La Trinh được. Trong trường hợp ám sát không có kết quả, thì chi bằng để La Trinh tự do tiến lên tầng 10 rồi để nguyệt thủ giết hắn thì tốt hơn. Nếu thời gian La Trinh dừng lại ở tầng dưới quá dài Tu Vi không ngừng tăng lên thì Nguyệt Thủ chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Các tộc khác rất chú ý đến thiên phú của La Trinh, nhân tộc thì càng vô cùng quan tâm. Trên mặt Hạ xương cũng lộ ra một chút căng thẳng. Nhân tộc rất hiểu rõ ý nghĩa xuất hiện của La Trinh. Đối với Thánh Địa Tử Tâm, La Trinh giống như một liều thuốc trợ tim vậy. Cho dù trước giờ hắn chưa từng bước chân vào Thánh Địa Tử Tâm lấy một bước, thế nhưng danh tiếng của hắn trong Thánh Địa Tử Tâm đã rất nổi bật rồi. Dưới thì từ đệ tử bình thường, Trên thì đến mấy lão quái vật thần hải cảnh cũng đều chú ý đến chàng trai thần bí này, hy vọng hắn có thể chuyển biến vận số của Thánh địa Tử Tâm, không biết La Trinh có thể lên được đến đâu, ít nhất cũng phải tầng thứ tư nhỉ. Ta cảm thấy tiềm lực của La Trinh chắc chắn lớn hơn Nguyệt Thủ, ừm, cái khác thì không nói, cho dù La Trinh đánh không lại Nguyệt Thủ, thì tiềm lực của hắn sau này cũng không phải là thứ mà Nguyệt Thủ có thể so sánh được. Nguyệt Thủ đứng cách đó không xa, nghe thấy lời này cũng không hề lên tiếng, nói trắng ra, Nguyệt Thủ cũng thừa nhận suy đoán của bọn họ. Từ trước giờ, gã không hề đề cao bản thân, cũng không hề đánh giá thấp đối thủ, dù gì thì gã cũng là chiến tướng cấp 10, nếu gã có quay lại khi còn là chiến giả cấp 10 thì chắc chắn cũng không thể xông lên được tầng thứ 10 của tháp tội ác, mặc dù lúc đầu khi gã vẫn là chiến giả cấp 10 thì quả thực có thể thách đấu vật cấp, có điều, gã chỉ có thể thách đấu chiến tướng cấp 3, hơn nữa còn từng có một lần bại dưới tay một chiến tướng cấp 5, từ mặt này mà so ra thì cũng đã thấy nguyệt thủ không bằng là trình rồi. Nhưng nguyệt thủ không vì vậy mà nhụt chí, Thiên phú là thứ bẩm sinh đã có, nguyệt thủ gã không thể thay đổi được, nhưng gã có vận số, có nghị lực cũng đã là một truyền khi rồi. Sau khi La Trinh đi vào trong, cảnh quan vốn ảm đạm xung quanh hắn bỗng nhiên sáng bừng lên. Hắn vẫn luôn rất tò mò, không biết rốt cuộc bia thiên phú này tiến hành kiểm tra thiên phú như thế nào, dù gì thì thiên phú và thử luyện cũng không giống nhau. Thử luyện là kiểm tra trực tiếp thực lực của võ giả, không ngừng dùng ảo trận tạo ra kẻ địch để tấn công người tiếp nhận thử luyện, khi không chống cự được nữa thì thành tích sẽ hiện ra. Nhưng thiên phú thì sao? Một lát sau, phía trước, La Trinh đột nhiên có một luồng ánh sáng chiêu xuống, sau đó liền xuất hiện chín tấm bia đá. Hửm! La Trinh đột nhiên cảm nhận được lực quy tắc mạnh mẽ truyền tới từ trong bia đá này. Lực quy tắc trên những bia đá này hoàn toàn khớp với lực quy tắc của bản thân mình. La Trinh không kìm được mà kêu lên. Đây chắc chắn không phải trùng hợp. Có lẽ sau khi bia thiên phú cảm nhận được lượng lớn lực quy tắc trong cơ thể mình nên mới lập chín cái bia đá ở đây. Trong những bia đá này ẩn chứa lực quy tắc còn mạnh hơn cả lực quy tắc của những bia phương tiêm trong chân lòng giới kia. La Trinh đi về phía mấy tầm bia, gạt bỏ cảm giác của mình mà bước vào trong. Đây là lực quy tắc tầng thứ hai, mặt La Trinh lộ vẻ ngạc nhiên, dù là lực quy tắc của hệ nào thì cũng đều chia thành 10 tầng. Vì sau khi La Trinh nhận lễ tẩy trần quy tắc thì độ tương thích với quy tắc nào cũng đạt tới cảnh giới hoàn mỹ, thế nên hắn rất dễ tu luyện quy tắc. Có điều lúc đầu trong chân lòng giới, La Trinh chỉ học được tầng đầu tiên của lực quy tắc. Sau đó trở về trung vực thì lại không có địa điểm tu luyện tầng thứ hai của lực quy tắc, bởi cho dù là những cường giả hư kiếp cảnh của trung vực cũng không tu thành lực quy tắc hoàn mỹ được, mà ví dụ như lực quy tắc. Không gian thì lại càng cực kỳ thiếu, chỉ có thể tự mình hiểu ra mà thôi. Trường 577, cá nhỏ trong không gian. Mới chưa được bao lâu, tên của La Trinh đã tăng lên đến hàng thứ sáu, nhẹ nhàng vượt qua chính mình. Ai mà biết được La Trinh có thể tăng lên đến hàng thứ mấy? Trong tháp tội ác, Ngoài hạ xương ra thì Tinh Huy là đệ tử thiên tài nhất trong thánh địa tử tâm, thiên phú của hắn không bằng hạ xương thì hắn cũng có thể chịu đựng được. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, Tinh Huy luôn coi hạ lại nhẫn lại với là đối thủ duy nhất, cũng là đối tượng hắn sủng bái. Nhưng thằng nhóc La Trinh này không biết chui ra từ cái xó nào, dựa vào đâu mà so sánh với người xuất thân từ thánh địa tử tâm như hắn. Trong thánh địa tử tâm, hạ xương giống như một nữ thần cao cao tại thượng, cho dù đối xử với Tinh Huy thế nào thì cũng có khoảng cách, thế nhưng lại nhẫn nại với La Trinh như vậy. Còn thằng nhóc đó lại quá mức thối tha trong lòng tinh huy không bất mãn mới lạ. Vì vậy cứ mỗi khi tên của La Trinh nhảy lên trên, trái tim tinh huy sẽ run rẩy một chút. Lực quy tắc không gian trên bia đá chợ giúp cho La Trinh khá nhiều. Tầng thứ nhất của lực quy tắc có thể xuyên thấu không gian, vì vậy còn được gọi là xuyên thấu. Sau khi lĩnh ngộ được quy tắc không gian thì có thể tiến hành đi xuyên không gian trong cự li ngắn, khiến người khác khó lòng phòng bị. Còn tầng thứ hai của quy tắc không gian được gọi là xe sách nếu lĩnh ngộ hoàn toàn tầng thứ hai thì có thể tùy ý xé rách không gian, không gian bị xé rách tạo thành tầng đứt đoạn, không chỉ có thể ngăn chặn mọi tấn công mà còn có thể hình thành lưỡi dao không gian, chính là phóng ra vết nứt không gian như vũ khí. Khó khăn lắm mới có cơ hội lĩnh ngộ quy tắc không gian tầng thứ hai, nên lúc này La Trinh cũng vô cùng chuyên tâm, hắn tập trung ý thức vào bia đá, chuyên tâm lĩnh ngộ quy tắc không gian bên trong. Nếu cho hắn đủ thời gian, hắn có thể lĩnh ngộ hoàn toàn quy tắc không gian tầng thứ hai, nhưng điều khiến La Trinh không ngờ tới chính là. Thời gian chưa qua chưa được ba nén nhang thì bia đá lại dần dần biến mất. La Trinh lần này chẳng còn lời nào để nói, không biết bia thiên phú rốt cuộc muốn chơi kiểu gì. Thời gian cho La Trinh quá ngắn, hắn chỉ mới lĩnh ngộ được một phần mười quy tắc không gian tầng thứ hai, cũng là khoảng 10% mà thôi. La Trinh chấp nhận từ bỏ việc lĩnh ngộ kiểm tra bia thiên phú, hắn thả lĩnh ngộ quy tắc không gian tầng thứ hai còn hơn, thế nhưng đáng tiếc tháp tội ác căn bản không cho hắn cơ hội. Lẽ nào kiểm tra xong rồi? La Trinh lầm bầm nói. La Trinh vừa dứt lời không gian đen xì xung quanh lại có biên hóa bốn phương tám hướng xung quanh la trinh bắt đầu tỏa ra những màu sắc đẹp đẽ kẹt kẹt phía trước la trinh đột nhiên nứt ra một con đường không ngờ đó lại là vết nứt không gian vết nứt không gian đó vừa xuất hiện liền bay thẳng về phía la trinh tốc độ cũng vô cùng nhanh vết nứt không gian đó giống như miệng rộng của một con quai thú nuốt trưởng la trinh thế vậy bóng dáng la trinh bỗng lóe lên tiên quyết tránh không cho nó nuốt trưởng mình đây chính là nội dung kiểm tra ư trên mặt la trinh lộ vẻ nghi hoặc Có lẽ chính là muốn kiểm tra xem mình lĩnh ngộ quy tắc không gian đến trình độ nào đây mà. Lạch Trinh đo nao đay ma la trinh von cho rằng bia thiên phú có bị pháp đặc biệt gì đó, có thể trực tiếp kiểm tra thiên phú của võ giả. Thế nhưng xem ra cách nghĩ của la Trinh quả thực quá ngây thơ rồi, nói về thiên phú, thì nó vốn dĩ chính là sự lĩnh ngộ của võ giả với sự vật nào đó. Mỗi người mỗi khác, vậy nên cách nhìn nhận sự vật, sự việc cũng khác nhau, tốc độ lĩnh ngộ cũng có khác biệt, và đó cũng chính là chỗ thần kỳ của bia thiên phú. Nó gần như có thể tự động phân biệt sở trường của mỗi người Sau đó cho người tập trung lĩnh ngộ đúng sở trường của mình Lĩnh ngộ xong lại kiểm tra hiệu suất nắm vững của người Đại khái như vậy liền có thể đánh giá thiên phú cao hay thấp rồi Nếu một người nào đó vô cùng nhạy cảm với quy tắc hệ hòa Thì có lẽ sẽ lựa chọn bia đá quy tắc hệ hòa Mà như vậy thì chắc chắn kiểm tra lúc này sẽ là trực tiếp dùng các loại liệt hòa để công kích Nhưng kiểm tra như vậy vẫn không chính xác lắm Là chính lắc lắc đầu Để tránh vết nứt không gian này La Trinh chỉ dùng lực quy tắc không gian tầng thứ nhất để xuyên qua một khoảng không gian là xong. Chuyện này không liên quan đến Thiên Phú mà liên quan tới thực lực của La Trinh. Nhưng thực tế, lúc này La Trinh đang đánh giá thấp sức mạnh của Bia Thiên Phú. Ngay sau đó, khắp bốn phương tám hướng quanh La Trinh bắt đầu không ngừng xuất hiện vết nứt không gian. Chúng vừa xuất hiện liền bổ về phía La Trinh giống như mấy trăm, mấy nghìn con quái thú lượng lớn không có mặt mũi. Nhiều vậy sau, bóng dáng La Trinh không ngừng xuyên qua không gian, nhanh chóng tranh né những vết nứt không gian này. Nhưng lượng vết nứt không gian càng nhiều thì không gian để La Trinh né tránh ngày càng ít đi. Không gian này vốn đã không lớn, phương hướng di chuyển của La Trinh cũng không nhiều, nên trong tình huống có càng nhiều vết nứt không gian thì sớm muộn gì La Trinh cũng bị chúng nuốt chừng. Lúc trước, La Trinh cũng dùng chiêu này để tránh thoát cự kiếm do Tư Diệu Linh triệu hồi ra từ tử cực giới. Chỉ là lúc đó cho dù Tư Diệu Linh có gọi ra hàng trăm thanh cự kiếm thì hắn cũng có thể tìm được một chỗ đứng, còn bây giờ thì khác, vị trí có thể cho hắn đứng ngày càng ít nếu hắn khong chống lại những vết nứt không gian này thì sợ là sẽ bị loại ngay lập tức. Vết nứt không gian. Đôi mắt La Trinh khép lại. Thông qua quy tắc không gian tầng thứ hai La Trinh đã có lý giải nhất định với không gian. chuong 578, hạng thứ hai, nếu không phải là người hiểu về quy tắc không gian thì sẽ bị xé nát chỉ trong khoảnh khắc đối mặt với vết nứt không gian này, cho dù là thánh khí cũng khó ngăn cản được sức mạnh của nó. Mặc dù thân thể La Trinh vô cùng mạnh mẽ, có được thân thể tiên khí thì có lẽ đã là độc nhất trong khắp thiên hạ này. Nhưng cho dù có được thân thể mạnh mẽ dũng mãnh như thế mà trực tiếp bị cuốn vào trong vết đất kia, thì chỉ sợ cũng bị xé thành mảnh vụn. Thế mà chỉ trong nháy mắt, khi những vết nứt không gian kia hướng về phía La Trinh thì ánh mắt hắn lại hơi lóe lên, bên ngoài cơ thể có một tầng lực quy tắc không gian huyền ảo vây kín hắn ở bên trong, một cảnh vô cùng quỷ dị xuất hiện. Những vết nứt không gian có thể xé tan thành khí kia lại không xé được thân thể La Trinh, sau khi thân thể La Trinh bị vết nứt không gian đè trồng lên thì lại hoàn toàn lơ lửng bên ngoài vết nứt không gian không chịu chút ảnh hưởng nào sau khi lĩnh ngộ hoàn toàn quy tắc không gian tầng thứ hai thì có thể tùy ý tạo ra vết nứt không gian biến những vết nứt đó thành vũ khí của mình nhưng nếu muốn tạo ra vết nứt thì nhất định phải thích ứng được với chúng từng vết nứt không gian lan tới thân thể là trình liên tục bị chúng xuyên qua rồi lại xuất hiện nguyên vẹn trong một vết nứt không gian khác vào giờ phút này hắn thật sự biến thành một con thuyền nhỏ trôi lành bành trên mặt nước còn vết nứt không gian kia lại giống như những gợn sóng mỗi đợt gợn sóng nổi lên La Trinh lại dập dần theo, nên không chịu bất cứ thương tổn gì, từng lớp sóng kéo tới không ngừng, còn La Trinh lại thoải mái dạo chơi khắp nơi trong những vết nứt đó. Không chỉ thế, trong quá trình này La Trinh còn tiếp tục nghiên cứu bản chất của những vết nứt không gian kia. Mặc dù tốc độ lĩnh ngộ theo phương pháp này chậm hơn bia đá, nhưng dù sao cũng nhanh hơn là tự mình lĩnh ngộ không ít, mà trong quá trình này, cái tên của La Trinh bên ngoài vách tường vẫn tiếp tục nhảy lên trên. Vốn dĩ tên của hắn đã lên đến hàng sáu, cùng một hàng với hạ sương, nhưng ngay sau đó... Nó lại bắt đầu nhảy lên từng bước một, hàng năm, hàng bốn. Trong tiếng ồn ào của mọi người, tên La Trinh cũng nhanh chóng vượt lên giống như hỏa tiễn, rất nhanh đã leo lên tới hàng bốn, cùng hàng với nguyên thủ và mọc thanh dương rồi. Nhìn thấy thứ hạng này, hạ sương lặng lẽ thở ra một hơi. Cho dù có thế nào thì cuối cùng nhân tộc cũng đã xuất hiện một thiên tài có thể ngang hàng với ma tộc và yêu dạ tộc rồi. Dựa theo kinh nghiệm trước đó, chỉ cần La Trinh không bỏ mạng thì cơ bản thiên tài hạng bốn đều được xếp trong một chỗ ngồi. Có điều nỗi lo lắng của Hạ Sương và nhân tộc vẫn chưa được hóa giải. Trước đây ma tộc đã nhận định La Trinh là một mối đe dọa rất lớn, thế nên muốn xóa sạch hắn. Bây giờ hắn còn biểu hiện trọn vẹn ra như vậy, e rằng ma tộc sẽ bất chấp tất cả mà bóp chết hắn ngay từ trong trứng nước. Hạ Sương cũng hiểu rõ, chắc chắn Thánh Địa Tử Tâm cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Sau khi kiểm tra thiên phú, chỉ sợ Thánh Địa Tử Tâm sẽ dốc hết toàn lực để bảo vệ La Trinh. Huống chi của kiểm tra của bia thiên phú vẫn chưa dừng lại khả năng tên của la trinh sẽ tiếp tục nhảy lên vẫn rất lớn đúng vào lúc này một võ giả mặc áo vải màu xanh đi tới cảnh đại nhân hạ sương và các chiến tướng nhân tộc khác như tinh huy đều chắp tay hành lễ với cảnh đại nhân cảnh đại nhân khẽ vốt cằm gật đầu khi ánh mắt nhìn đến cái tên la trinh thì đôi mắt hết sức nội liễm kia bỗng nhiên lấy lên đã xếp tới hàng bốn rồi sao vâng có lẽ còn có thể lên nữa hạ sương vô cùng tin tưởng nói thật ra thì những cái tên trên bản danh sách này muốn nhảy lên một hạng cũng nhìn khó vạn khó Những thiên tài giống như Nguyệt Thủ và Mộc Thanh Dương chỉ cần không bỏ mạng thì sau này chắc chắn sẽ giành được một chỗ ngồi trên đỉnh tháp, sau đó lại tiếp tục trường thành lên, có thể đột phá thần hải cảnh, sẽ trở thành một trụ cột trong thánh địa. Thế nhưng Lưu Vũ lại không giống vậy. Thiên tài xếp ở hàng thứ hai giống như Lưu Vũ đã có thể dẫn dắt yêu dạ tộc mở ra một thời đại mới. Kỷ lục của Lưu Vũ được lập nên từ 200 năm trước, bây giờ nàng ta cũng chỉ mới hơn 200 tuổi mà thôi. Đối với võ giả mà nói, đây là giai đoạn hăng hái phấn đấu. Nhưng Lưu Vũ thì đã trở thành cường giả mạnh nhất đại lục hải thần này rồi. Đây cũng không phải là truyền thuyết, mà chẳng qua nó là chuyện đã xảy ra từ 200 năm trước thôi. Ngoài Lưu Vũ đã từng leo lên hàng thứ hai ra thì chưa từng có ai leo được đến hàng thứ ba. Có điều, theo suy đoán thì những ai leo được lên hàng thứ ba là có thể lấy được vị trí lãnh đạo của một thánh điện nào đó. Đương nhiên thiên phú không phải tất cả, đó chỉ là cách đo lường đánh giá thành tựu trong tương lai của một võ giả mà thôi. Một võ giả muốn lớn mạnh thì không chỉ cần thiên phú mà còn cần cả số mệnh. Cần không gian để phát triển, như vậy mới có thể trở thành bá chủ một phương. Mỗi hạng ở đây đều có sự tranh lệch rất lớn, nhưng dù khoảng cách cực lớn như thế thì Hạ Sương vẫn tin La Trinh vẫn leo lên được. Nghĩ thôi cũng thấy Hạ Sương tin vào La Trinh đến mức nào. Loại tin tưởng này thậm chí có thể nói là đến mức mù quáng. Nhưng La Trinh không chỉ khiến Hạ Sương có cảm giác này, mà cả những võ giả khác, thậm chí là những sinh linh khắc tộc cũng có cảm giác tương tự. Đến cả tinh huy vô cùng ghen ghét La Trinh cũng tin vào lời Hạ Sương nói. La Trinh sẽ không dừng lại ở hàng thứ tư. Cảnh đại nhân vật đầu. Hôm nay hắn từ tầng trên xuống, tất nhiên là đến vì La Trinh. Cho dù La Trinh có lấy được thành tích như thế nào thì trước hết hắn đều phải báo cáo lên trên. Trong phòng, những vết nứt không gian kia dần dần trở lại bình thường, xung quanh La Trinh lại chìm vào trong bóng đêm lần nữa. Kết thúc rồi sao? La Trinh không rõ tình huống bên ngoài lắm, lại càng không rõ toàn bộ quá trình kiểm tra thiên phú. Vì vậy hắn không thể xác định đợt kiểm tra thiên phú này đã kết thúc hay chưa? Chẳng qua cảnh tối tăm này chỉ kéo dài trong chóc lát, sau đó xung quanh La Trinh lại tàn ra ánh sáng nhẹ nhàng, rõ ràng là sắp mở ra một phòng kiểm tra mới. Trong không gian này, không ai có thể trả lời cho câu hỏi của hắn, tất cả hắn chỉ có thể tự mình lần mò, bình tĩnh mà phản ứng. Sau khi tầng ánh sáng nhẹ nhàng kia xuất hiện, bỗng nhiên La Trinh cảm nhận được có một luồng lực lượng không thể ngăn cản được đăng đè ép lên người hắn. Ý gì đây? Luồng lực lượng này cũng không phải là từ một hướng đặc biệt nào đó mà đến mà là từ khắp bốn phương tám hướng đè ép xuống La Trinh đang đứng ở giữa, thậm chí thân thể của hắn còn bị luồng lực lượng này nâng lên giữa không trung, lực lượng mạnh mẽ thật. mươi 579, đôi mắt, kỳ tích mà Lưu Vũ sáng tạo ra trên đại lục hải thần, ai ai cũng biết, nhưng lại không có ai hâm mộ nàng ấy. Lý do rất đơn giản là bởi vì đến tư cách để hâm mộ, bọn họ cũng không có. Đừng nói là sáng tạo ra kỳ tích, trước hết cứ phải đặt tên mình cùng một chỗ với Lưu Vũ được, đã rồi hắng tính, từ xưa đến nay số người tiến vào tháp tội ác nhiều đến mức nào mà số sinh linh leo được đến tầng thứ 10 của tháp tội ác rồi tiếp nhận kiểm tra của bia thiên phú lại càng không ít nhưng không có tên của sinh linh nào có tư cách được đặt ngang cạnh lưu vũ trên vách tường này bắt đầu từ hàng thứ tư đã là sự tồn tại cao tới mức không với tới nổi rồi bởi vì những người ở hàng thứ tư đã được định trước là có thể trở thành cương già thần hải cảnh trở thành những người mạnh nhất trên đại lục hải thần này mà người xếp ở hàng thứ hai là người đã được định trước là có thể mở ra một thời đại mới nhất định lịch sử sẽ khắc kỳ hôm nay bat đau tu hang thu tu đa la su ton tai cao toi muc khong voi toi noi roi boi vi nhung nguoi o hang thu tu đa đuoc đinh truoc la co the tro thanh cuong gia than hai canh tro thanh nhung nguoi manh nhat tren đai luc hai than nay ma nguoi xep o hang thu hai la nguoi đa đuoc đinh truoc la co the mo ra mot thoi đai moi nhat đinh lich su se khac ghi hom nay Ngay giờ phút này, tên hai người vừa kiểm tra đều được xếp ở hàng thứ hai trở lên, hơn nữa hai người này đều đến từ nhân tộc. Tạm thời không nhắc đến Vân Lạc, đối với phần lớn sinh linh trong thánh địa tử tâm, đối với tháp tội ác, đối với đại lục hải thần này, thì la lịch của nàng đều là một điều vô cùng bí ẩn, không cách nào đoán được. Lúc tên của nàng nhảy lên hàng thứ hai, sau đó lại nhảy lên hàng thứ nhất, trong lòng phần lớn sinh linh cũng chỉ cảm thán chứ nói gì tới ghen tị. Dù sao thì cũng đã nhiều năm như vậy nhưng Vân Lạc vẫn không lên tầng cho dù nàng muốn giúp đỡ Thánh Địa Tử Tâm thì cũng không thể giúp được, cùng lắm thì cũng chỉ tặng lại một chút ánh sáng tạo hóa mà thôi. Đối với đám chiến tướng tầng 10 mà nói, mặc dù chút ánh sáng tạo hóa kia cũng là trợ giúp rất lớn, nhưng so với thiên phú xuất sắc như thế của Vân Lạc thì, những chủng tộc giống như ma tộc vẫn luôn hy vọng nàng cứ ngoan ngoãn dừng ở tầng thứ 10 đi, cứ tiếp tục làm tiếp cái chuyện nhàm chán này cũng được. Bởi vì một khi phân Lạc chọn đi lên tầng trên, lấy được chỗ ngồi, đột phá tu vi, e rằng hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi. Với thiên phú đứng đầu của nàng mà nói, tương lai sẽ trở thành người còn mạnh hơn cả lưu vũ, sợ rằng nhân tộc sắp vùng dậy được rồi. Nhưng theo ngay sau Vân Lạc, La Trinh lại nhảy lên hàng thứ hai. Giữa La Trinh và Vân Lạc có sự khác biệt rất lớn, mặc dù la lịch của hắn kỳ lạ, nhưng động lực tiến về phía trước lại rất lớn. Ngoài người thủ ra, mấy vị chiến tướng ma tộc khác thấy cảnh này, trong đầu đều cùng nhảy ra một suy nghĩ, cho dù phải trả cái giá lớn tới mức nào thì nhất định cũng phải giết chết hắn. Thậm chí ma tộc còn có thể bỏ ra 10 chỗ ngồi để trao đổi với nhân tộc. Tặng những chỗ ngồi này cho nhân tộc cũng không sao. Nhưng mà, La Trinh phải chết. Bọn chúng không muốn nhìn thấy một lưu vũ thứ hai. Nhân tộc từng luôn bị bọn chúng xem thường, luôn bị cười nhạo, luôn bị coi rẻ. Vậy mà vào giờ phút này lại bắt đầu khiến một chủng tộc lớn thượng đẳng trên đại lục hải thần phải kiêm kỵ. Hạ Sương nhẹ nhàng che miệng nở nụ cười. Sự cảm của nàng đúng là chính xác. La Trinh, tuyệt đối không phải là thiên tài bình thường. Ánh mắt cảnh đại nhân sâu thầm, hai tay buông thóng ở hai bên người. Nhưng hai bàn tay đã xiết thành nắm đấm, run nhẹ nhẹ. Dù tâm tính cảnh đại nhân có ổn định cỡ nào thì giờ phút này cũng không thể kiềm chế nổi sự kích động trong lòng. Thật lâu sau đó, hắn mới thấp giọng thì thào, la trinh, đúng là không chịu thua kém. Còn về những người khác, sinh linh những chủng tộc khác thì trên mặt đủ loại biểu cảm, vô cùng phong phú. Có vài chủng tộc lại thấy việc không liên quan đến mình, hừng suy của nhân tộc không có ý nghĩa lớn gì đối với chủng tộc bọn họ, bởi dù sao chủng tộc họ cũng không có thủ oán gì với nhân tộc. Nhưng quan hệ với nhân tộc cũng chẳng được là tốt Có điều người của yêu dạ tộc và ma tộc Tất nhiên sẽ kiên kỵ rất nhiều Đối với bọn họ mà nói Đây không phải tin tốt lành gì Tài nguyên trên đại lục hải thần vốn đã thiêu thốn Một trùng tộc quật khởi tất nhiên sẽ ngầm chiếm Không gian của chủng tộc khác Bởi vì cái gọi là khắc tộc át tâm cũng khác Cho đến giờ giữa các chủng tộc với nhau Đều toàn hoàn theo quy luật thiệt người lợi mình Nói một cách khác Không phải người chết Thì chính là ta chết Quy thủ lặng lặng nhìn cái tên của la ta chet nguyên thu lang lang nhin cai ten cua la trinh. Giờ phút này gã vô cùng yên lặng, nhưng trong nội tâm lại biến hóa vô cùng dữ dội. Có lẽ, quyết định của các trường bối là đúng. Tâm nhìn của bọn họ đều xa hơn ta. La Trinh đúng là đối tượng mà ma tộc không tiếc bất cứ giá nào cũng phải xóa bỏ. Trong lòng nguyệt thủ dâng lên một sự cảm chẳng lành. Có lẽ bởi vì sự xuất hiện của La Trinh, một ma tộc luôn trường tổn không suy sẽ bị lật đổ. Nguyệt thủ rất kiêu ngạo, cũng bằng lòng đường đường chính chính đánh bại La Trinh trên đấu trường. Nhưng điều này cũng không thể hiện rằng gã sẽ cho mắt nhìn một đối thủ nặng, ký trưởng thành, làm ảnh hưởng đến tận thế của mình và chủng tộc. Dù sao thì thân là một thành viên của ma tộc, đứng từ góc độ của chủng tộc mà nhìn thì trong lòng gã dâng lên một cảm giác nguy cơ mạnh mẽ, hơn nữa còn sợ hãi, ta còn cơ hội, trong lòng nguyệt thủ lạnh lùng nói. Sau khi người bước lên sàn đấu, ta sẽ dùng hết khả năng để giết chết người, cho dù là đánh đổi bởi tính mạng của ta. Nhưng mà lúc mọi người ở đây đang ngẩn người nhìn cái tên của La Trinh đứng trình inh ở hàng thứ hai thì nó lại biến mất lần nữa. Sau đó hai chữ La Trinh loe ra ánh sáng vàng, xuất hiện ở hàng thứ nhất, chiếm một vị trí, đẩy tên của Vân Lạc về phía sau. Còn năm cái tên trên hàng thứ nhất là Vân Miểu Hình, cổ Hà Sa, nhà cũng bị đẩy lùi một vị trí về phía sau. Xếp vị trí đầu tiên trên hàng thứ nhất chính là hai chữ La Trinh đặc biệt trói mắt. Trời ạ, tên La Trinh nhảy lên hàng thứ nhất rồi. mươi 580, vòng kiểm tra cuối cùng la trinh đã hiểu đại khái phương pháp kiểm tra thiên phú của tấm bia thiên phú này bài kiểm tra đầu tiên là nhắm vào mức độ lĩnh ngộ của võ giả đối với quy tắc bài kiểm tra thứ hai thoạt nhìn thì như đang kiểm tra sức chịu đựng của thân thể nhưng hình như là mượn áp lực khổng lồ để kiểm tra thiên phú thân thể còn về những phương pháp hụ yên diệu trong đó la trinh cũng không biết rõ chỉ lấy thiên phú thân thể đơn thuần thì so ra la trinh sẽ không thua bất cứ kẻ nào bởi vì thân thể la trinh vốn đã khác người bình thường rồi đừng nói là võ giả tu luyện chân nguyên Đến cả người luyện thể cũng không cách nào so sánh được với hắn. Một khi thân thể La Trinh đột phá thành thành khí, thậm chí là sau khi lên cấp bậc cao hơn thì sự khủng bố ấy lại càng tăng thêm, chỉ sợ tiềm lực gần như vô hạn. Ngoài thân thể ra, bài kiểm tra thứ ba là kiểm tra về mặt linh hồn, mà bài kiểm tra này La Trinh cũng vượt qua được. Sau khi đã kiểm tra xong ba loại thiên phú, đáng lý ra thì cũng nên kết thúc. Nhưng cánh cửa trên vách tường vẫn không chịu mở ra, không gian xung quanh vẫn tối đen như trước, hình như còn bài kiểm tra gì đó nữa thì phải. Còn muốn kiểm tra cái gì nữa đây, đừng nói là muốn đưa cho ta một quyền công pháp để tu luyện đấy nhé. Mặc dù suy nghĩ này hơi vớ vẩn, nhưng cũng được coi là một phương pháp dùng để kiểm tra. Với khả năng của tháp tội ác này thì chắc công pháp đưa ra cũng không đơn giản, mà La Trinh cũng rất cam tâm tình nguyện, có điều đây chỉ là suy nghĩ lung tung trong đầu hán mà thôi. Trong lúc đang suy nghĩ lung tung, không gian tối tăm trước mắt La Trinh bỗng nhiên xuất hiện một đôi mắt. Thế giới rộng lớn, phần lớn sinh linh các chủng tộc đều có hình dáng khác nhau có điều vài sinh linh bình thường một chút đều có một điểm giống nhau đó chính là đôi mắt. Trần Long có mắt, Thanh Loan có mắt, con người cũng có mắt. đây là đặc trưng của mọi loài sinh vật. cho nên khi trước mắt xuất hiện mấy luồng ánh sáng tạo thành hình đôi mắt, La Trinh có hơi sững sờ, đồng thời hỏi: ngươi là ai? trong bóng tối lại xuất hiện một đốm sáng, đốm sáng kia nhẹ nhàng tản ra, cuối cùng tạo thành một cái miệng. sau đó một giọng nói xa xăm mà già nu truyền đến: con người, ta là khí linh của tháp tội ác này. khí linh, ánh mắt La Trinh lóe lên, đúng. Giọng nói trầm bồng kia văng lên rồi lại thì thào Ta thân là khí linh, cũng tồn tại trong tòa tháp này trăm vạn năm rồi, trăm vạn năm, trong lòng la trinh cả kinh. Trong trung vực, trung thiên cổ sống nghìn năm đã được coi như quái vật rồi, còn về chùm vạn cổ, những người sống đến vạn năm. Từ xưa đến nay vẫn chưa từng xuất hiện, bởi vì chỉ có tiên nhân mới có tuổi thọ lâu như thế. Đến cả thiên miểu tiên nhân cũng chỉ thọ có mấy vạn năm mà thôi, thế nhưng khí linh này lại tồn tại lâu như thế, nói cách khác. Tháp tội ác này cũng tồn tại được ít nhất hơn trăm vạn năm rồi. Đừng kinh ngạc thế, hình thái tồn tại của người thiên hồn tộc chúng ta không giống các ngươi. Cái giọng thản nhiên kia lại nói tiếp, chúng ta không có hình thể, gần như được xem là ý thức, tất nhiên cũng không có chuyện ra đi. Chỉ cần tháp tội ác chưa đổ ngày nào, thì ta vẫn sẽ không chết đi ngày đó. Thì ra là thế. Thế giới to lớn, chẳng thiếu cái gì lạ. Tuổi thọ của thiên hồn tộc dài như thế, thực sự đối với người chỉ mới sống mấy chục năm như là Trinh mà nói thì rất khó tưởng tượng nếu có thân thể tồn tại thì sẽ liên tục cần tới năng lượng để duy trì sự trao đổi chất trong cơ thể mặc dù tiên nhân không cần ăn uống nhưng vẫn cần phải hấp thu những năng lượng khác nhưng nếu không tồn tại hình thể như thiên hồn tộc này thì tuổi thọ lại dài hơn nhân loại vô số lần mà theo lý giải của la trinh thì khí linh cũng giống như kiếm linh yêu dạ của hắn chỉ có điều yêu dạ phụ thuộc vào cơ thể la trinh còn khí linh này thì bám vào trong tháp tội ác ngươi có chuyện gì la trinh hỏi khí linh trầm mặc một hồi sau đó mới hỏi thiên phú của ngươi là người tốt nhất trong trăm vạn năm qua. Nghe Khí Linh đánh giá như thế, khóe miệng La Trình hơi nhếch lên, hắn không cắt ngang lời nói của Khí Linh mà lại để Khí Linh nói tiếp. "Dựa theo quy tắc trên bia Thiên Phú, ngươi đã thông qua được ba vòng kiểm tra, thế nhưng ba bài kiểm tra này cũng không đo được cực hạn của ngươi, vì vậy ta muốn hỏi ngươi, ngươi có đồng ý tiếp nhận thêm một vòng kiểm tra nữa không?" Khí Linh hỏi. "Vẫn còn kiểm tra?" Ánh mắt La Trình lóe lên, Khí Linh nói, "Đúng, bài kiểm tra này từ trước tới nay chưa từng mở ra, ngươi Là người đầu tiên tiếp nhận bài kiểm tra này, vậy có được lợi gì không? La Trinh cười hỏi, theo ý muốn của chủ nhân thì tòa tháp này được dùng để thử luyện, giúp người trong tộc hắn nâng cao thực lực. Mỗi sinh linh vượt qua kiểm tra của bia thiên phú đều nhận được những lợi ích nhất định, khí linh thản nhiên nói, nếu như ngươi có thể vượt qua kiểm tra thì đương nhiên là có lợi rồi, hơn nữa có thể còn nhiều hơn những sinh linh khác rất nhiều. Trước đây La Trinh từng nghe Hạ Sương nhắc đến rằng bia thiên phú này rất thần kỳ. Sau khi vượt qua kiểm tra, bia thiên phú thậm chí còn gia tăng thiên phú của người tham gia kiểm tra. Không ngờ thiên phú còn có thể gia tăng, thế nên đương nhiên là trình rất có hứng thú với bia thiên phú. Nhưng giờ phút này, khi nghe khí linh nói thế, tất nhiên hứng thú của hắn lại càng lớn hơn. Ta đồng ý, là trình không thèm suy nghĩ nhiều đã nói ngay lập tức, có điều ta còn một vấn đề. Người trẻ tuổi, có gì ngươi cứ hỏi, khí linh nói. Ngươi nói xem chủ nhân của tháp tội ác này là trùng tộc nào. Là trình tò mò hỏi, đối với lai lịch của cua thap toi ac nay la chung toc nao la trinh to mo hoi đoi voi lai lich cua thap toi ac La Trinh vẫn luôn rất hứng thú. Dù sao hắn vượt vạn dạm xa xôi chạy từ trung vực tới đây chỉ với một mục đích quan trọng nhất, chính là truyền thừa dưới đáy tháp tự ác. Mà ngoài việc đưa cho hắn một tín vật ra thì thiên miểu tiên nhân lại chẳng để cho La Trinh tin tức nào nữa. Vì vậy hắn chỉ có thể tự mình nghe ngóng. chương 581, lo lắng, cường giả thần hải cảnh cũng chỉ có thể xuất hiện trong Thánh Địa và Thần Quốc mà thôi. Các trung vực vẫn chưa từng xuất hiện cường giả thần hải cảnh. Bởi vì nếu tông môn nào có đại năng thần hải cảnh thì tông môn đó đã có tư cách xây dựng thánh địa, còn nếu là võ giả độc lập đột phá thần hải cảnh thì lại có tư cách thành lập thần quốc của riêng mình rồi. Đương nhiên, thần quốc và thánh địa cũng cần một khoảng thời gian dài để tích lũy nền tảng. Có điều chỉ riêng cường giả thần hải cảnh đã có tư cách được xưng hoàng xưng đế rồi. Là trinh thân là chiến giả cấp 10, bên trên còn cảnh giới chiến tướng, trên nữa thì là cường giả chiến tôn, sau đó là cường giả chiến thánh, kế tiếp mới là thần hải cảnh. Thế nên hắn hoàn toàn không thể nào là đối thủ của cường giả thân hải cảnh được Cường giả thân hải cảnh là người thật sự có thực lực khai thiên lập địa Có thể chọn phi thăng lên trời lên trăng Thuận theo quy tắc trời đất mà lần vào thượng giới Loại nhân vật này Dùng một tay để giết la trinh đã xem như là coi trọng hàn lắm rồi Chỉ cần động đầu ngón tay một chút là đã có thể lấy mạng hắn Sao độ khó của bài kiểm tra cuối cùng này lại cao thế Không cần căng thẳng Những ấn ký phong linh này Chẳng qua chỉ là trí nhớ của người đã chết mà thôi Bọn họ sẽ áp chế tu vi của mình xuống cùng một cấp với ngươi để đối chiến, giọng nói thản nhiên của khí linh vang lên. Thì ra là thế. Nếu như thiết lập ra một cương giả thần hải cảnh để kiểm tra tiềm lực của một chiến giả thì hoàn toàn không hợp lý, e là đến ống tay áo đối phương, La Trinh còn chưa sờ thì được đã bị tiêu diệt thẳng cẳng luôn rồi. Nhưng dù có áp chế tu vi xuống ngang với La Trinh thì phần thắng của hắn vẫn rất thấp như trước. Người đã là cương giả thần hải cảnh thì cho dù là kinh nghiệm chiến đấu, lĩnh ngộ về quy tắc hay là sự khống chế chân nguyên và cơ nguyên Còn lâu La Trinh mới so sánh được. Cho dù bọn họ áp chế tu xuống còn là chiến giả cấp 10, cùng một điểm xuất phát với La Trinh, nhưng chắc chắn có thể nhẹ nhàng đánh bại một tên chiến tôn bình thường. Phần thắng của La Trinh vẫn không hề cao lên. Mặc dù phần thắng không cao, nhưng cuối cùng vẫn có một cơ hội để liều mạng. Không suy nghĩ nhiều, La Trinh lấy trường kiếm trong nhẫn tu di ra, bóng người nhoáng lên một cái, hóa thành một đường nhỏ bất ngờ tiến về phía người nọ. Kiếm ngọc trong tay đạo nhân kia nhẹ nhàng quét ngang. Đinh một tiếng đã nhẹ nhàng ngăn được kiếm đầu tiên của La Trinh, trên mặt mang theo một nụ cười thản nhiên. La Trinh cũng không hề nghỉ chút nào, chém một kiếm không thành thì lập tức thêm một đường liêu kiếm, cổ tay nhẹ nhàng nhấc lên, muốn hắt kiếm ngọc trong tay đối phương ra. Nhưng kiếm ngọc trong tay đạo nhân lại giống như vật sống vậy, nhẹ nhàng rung động theo liêu kiếm của La Trinh, nó cứ luôn chặn phía trước La Trinh như hình với bóng, phòng thủ chặt chẽ, kiếm pháp tinh diệu, La Trinh tán thưởng. Lúc trước, sau khi La Trinh lĩnh ngộ đại đạo trí giản, một. Chưa từng chịu thiệt về mặt kiếm chiêu bao giờ. Cho đến bây giờ, chỉ đơn thuần đọ sức kiếm chiêu thì vẫn chưa có ai có thể phá giải. Một đại đạo trí chí giản, chính là cực giản tri đạo cuc gian chi Lạ Trinh lĩnh ngộ được rồi tạo ra kiếm pháp căn bản, tối giản vô cùng của mình. Thế nhưng đạo nhân trước mắt này lại có thể dễ dàng chặn lại kiếm pháp của hắn. Điều càng khiến Lạ Trinh thấy kinh ngạc hơn là, mặc dù đạo nhân này chỉ là một ấn ký linh hồn sau khi chết, nhưng hình như vẫn còn tồn tại tình cảm, trên mặt của gã còn mang theo vẻ cười nhạo, phá cho ta Lúc này, La Trinh triển khai kiếm pháp căn bản đến mức cực hạn, kiếm chiêu bén nhận hỗn loạn tiến tới, hết kiếm này đến kiếm khác lại tấn công về phía đạo nhân trước mắt. Thế nhưng tay đạo nhân kia chỉ nhẹ nhàng đảo kiếm ngọc, giống như một cánh cửa lớn được đóng lại thật chặt, khiến tất cả kiếm chiêu của La Trinh đều bị chắn hết ở bên ngoài, cẩn thận mà chặt chẽ, leng keng leng keng. Trong thời gian vài nhịp thở, La Trinh đâm ra khoảng trên trăm kiếm, thế nhưng đạo nhân kia vẫn chỉ tới tới lui lui có một kiếm mà thôi, không cách nào phá tan được một kiếm này của gã máy la trinh nhíu lại càng ngày càng chặt bây giờ hắn càng ngày càng cảm thấy kiếm pháp của mình có một vài khuyết điểm chí mạng đại đạo trí giản tất nhiên là lợi hại từng chiêu từng thức đều được tinh giản đến cực hạn nhưng điểm cuối của cực hạn lại thiếu một chút biến hóa chiêu thức vốn là do con người tạo ra cho dù kiếm pháp căn bản là trụ cột trong tất cả những loại kiếm pháp nhưng chúng vẫn có khả năng bị chọc thủng hình như bản thân vẫn còn quá cố chấp trên mặt kiếm chiêu kiếm pháp căn bản của hắn cũng không phải là đã đơn giản hóa đến cực hạn Mà sau cực hạn có lẽ vẫn còn một tầng nữa. Đại đạo trí giản, ngủ tại thiên thành. Sau khi đơn giản hóa đến cực hạn thì kiếm chiêu cũng mất đi ý nghĩa. La Trinh lui về sau mấy bước, giữ vững khoảng cách nhất định với đạo nhân. Nhìn y diễu cợt nhàn nhạt trên mặt gã tia sáng trong mắt La Trinh càng ngày càng nhiều, giống như hai ngôi sao được khảm vào trong hốc mắt của hắn vậy. Hiểu, La Trinh cảm thấy hô hấp của mình bỗng nhiên nhanh hơn, một loại cảm giác hiểu ra thoải mái xoay quanh trong đầu hắn. Sau khi kiếm pháp căn bản được La Trinh đơn giản hóa thì vẫn chưa từng thay đổi lần nào, thế nhưng La Trinh lại cảm thấy sự lĩnh ngộ của mình đối với kiếm chiêu lại dần dần đi đến gần cực hạn, trong đầu hắn như có một tầng ngăn cách rất mỏng, cản hắn tiếp tục lĩnh ngộ. mươi 582, phần cầm, trừ hạc, lo lắng lớn nhất của cảnh đại nhân chính là ma tộc. La Trinh mới tiến vào tháp tội ác đã kết thù kết oán với ma tộc, nếu biểu hiện của La Trinh không xuất chúng như thế thì ma tộc còn có thể buông tha. Ít nhất thì cũng sẽ không vì muốn giết chết La Trinh mà phá vỡ quy tắc của tháp tội ác, bởi vì mặc dù chỗ ngồi của ma tộc nhiều, nhưng trong hơn 100 chỗ ngồi trên đỉnh tháp, bây giờ ma tộc cũng chỉ chiếm không đến một phần tư, nếu phá vỡ quy tắc tháp tội ác thì phải trả cái giá tương đối lớn. Nhưng bây giờ thì khác, lúc trước Lưu Vũ đã từng giúp yêu dạ tộc nhanh chóng quạt khởi, vậy nên không có khả năng ma tộc sẽ ngồi nhìn La Trinh dẫn nhân tộc vùng dậy được, huong chi thiên phú của La Trinh còn vượt qua cả Lưu Vũ, đứng ở hàng thứ nhất. Một khi loại nhân vật này lớn lên thì chỉ sợ có thể xóa bỏ hoàn toàn hai đại thánh địa của ma tộc trên đại lục hải thần. Chuyện này không thể đùa được, cho dù là chủng tộc nào cũng có cảm giác e sợ tai họa mãnh liệt. Mặc dù ma tộc rất mạnh mẽ, nhưng bọn chúng cũng không ngoại lệ, gặp phải mối đe dọa mức độ này thì chúng sẽ không kiêng rè bất cứ quy tắc gì, hay khu vực an toàn nào cũng không tiếc đắc tội tất cả những chủng tộc khác, bọn chúng đều phải ra tay giết chết La Trinh. Tiến vào tầng thứ 10 không chỉ có chiến tôn ma tộc mà chiến tôn của yêu dạ tộc cũng càng ngày càng nhiều. Đúng vào lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười phóng khoáng, sau đó một luồng cảm giác áp bách lớn lao truyền đến, mọi sinh linh vốn đang nhìn chằm chằm lên vách tường giờ phút này cũng đều rối rít quay đầu nhìn lại, kẻ cầm đầu đi tới là một gã chiến tôn ma tộc, chiến tôn ma tộc cấp 10. Trong lòng đám người cảnh đại nhân và hạ xương lập tức dùng mình, người nắm giữ chỗ ngồi, mông xung, trong đại lục hải thần chỉ dùng hai phương pháp để phán đoán thực lực của một chủng tộc. Thứ nhất là tất cả những cường giả trong đại thánh địa, thứ hai chính là chỗ ngồi trong tháp tội ác. Không thể nghi ngờ gì hết, số chỗ ngồi của ma tộc là nhiều nhất, có thể trở thành người nắm giữ chỗ ngồi thì bình thường tu vi đều là chiến tôn cấp 10. Mà gã ma tộc tên mông sung trước mắt này chính là người nắm giữ một chỗ ngồi. Trong một đám ma tộc đang vây quanh, mông sung xảy rộng bước chân, sai rong buoc chan khong xem ai ra gì mà đi về phía bên này, khi thấy trên người tòa ra hung mạnh ngang ngược, sinh linh các chủng tộc khác đều nhao nhao nhiều đường mà đang chiến tướng ma tộc như nguyệt thủ nhìn thấy mông sung thì cũng đi về phía gã sơn nắm tay lên đặt trước ngực mình đó là lễ nghi đặc biệt của người ma tộc Đôi mắt như chuông đồng của mông sung nhìn chằm chằm vào vách tường khi hắn nhìn thấy hai chữ la trinh nằm trình hình ở hàng thứ nhất thì liền cười lạnh không ngờ tên la trinh này lại có thiên phú khủng bố như thế hắn nhất định phải chết chờ hắn ra khỏi bìa thiên phú thì phải lấy mạng hắn những lời này vừa ra khỏi miệng sinh linh xung quanh lập tức yên tĩnh lại người nắm giữ chỗ ngồi chính là người lập ra quy tắc của tháp tội ác đương nhiên không thể nào không biết nơi này là khu vực an toàn được. đồn này nói rõ, cao tầng ma tộc đã cùng nhất trí, cho dù phải trả bất cứ cai giá nào cũng phải giết chết lá trinh. Sắc mặt hạ xương bất ngờ thay đổi, hàm răng trắng cắn chặt môi, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Mà sắc mặt cảnh đại nhân thì lại càng mất tự nhiên hơn. Sau khi suy nghĩ một chút, thì hắn bất ngờ nói, mông sung đại nhân, nếu như ma tộc làm vậy thì e rằng không hợp quy tắc cho lắm nhỉ. Mông sung trừng mắt nhìn cảnh đại nhân, cười lạnh nói, ngươi là ai? có tư cách gì mà nói chuyện với ta. Mặc dù cảnh đại nhân thuộc nhóm cường giá đứng đầu của nhân tộc trong tháp tội ác, nhưng hắn lại không phải là người nắm giữ chỗ ngồi của nhân tộc. Đúng là hắn hơi thiếu tư cách thật. Sắc mặt cảnh đại nhân thay đổi, cuối cùng vẫn chọn im miệng, mà các sinh linh xung quanh lại si sa bàn tán. Ai, La Trinh chết chắc rồi. Vất vả lắm nhân loại mới có một kẻ tai giỏi, nhưng cũng bị ma tộc ra sức xóa bỏ. Đáng tiếc, đáng tiếc, cũng chẳng còn cách nào nếu như đổi lại ta là ma tộc thì ta cũng sẽ làm như vậy. Ai dám thả một mối đe dọa như vậy cho nó cứ phát triển tiếp chứ? trong những lời bàn tán này lại có một giọng nói xa xăm vang lên, mông sung đại nhân hình như lời này của ngươi hơi ngang ngược quá đấy. quy tắc của tháp tội ác ma tộc các ngươi thật sự không tuân theo sao? sau khi tiếng nói kia chấm dứt, một luồng hàn ý sắc bén càn quét đến, mọi người chợt phát hiện cách đó không xa có một bóng người màu trắng, bóng dáng mơ hồ kia chớp ngắn liên tục, mọi người phải dụi mắt mãi mới có thể nhìn rõ đó là một chiến tôn nhân tộc thân mặc áo trắng hơn nữa còn là một vị chiến tôn cấp mười hôm nay tầng thứ mười của tháp tội ác đúng là rất náo nhiệt sau khi nhìn thấy người nọ cảnh đại nhân hạ sương và đám người tinh huy đi lên hành lễ một cái mông sung chừng mắt liếc nhìn người nọ cười lạnh nói triệu phần cầm thế nào hôm nay dám ra đây một mình à chu chử hạc đâu không phải hai người các ngươi luôn xuất hiện cùng lúc sao nhân tộc có bốn chỗ ngồi trên đỉnh tháp hai trong số đó là triệu phần cầm và chu chửa hạc sở trường của hai người này là sử dụng kiếm Lúc cùng xong kiếm hợp bích, thậm chí có thể đối kháng với một chiến tôn sơ cấp, không phải ta cũng tới rồi sao, một giọng nói không rõ là nam hay nữ nhẹ nhàng văng lên từ một nơi khác. Người nọ mặc một thân áo đen, nếu như hắn không nói lời nào mà cứ lảng lạng đứng đấy như vậy, thì có thể hòa vào bóng đêm một cách tự nhiên rồi. Phần cầm, chữ hạc, sau khi hai vị một đen một trắng nắm giữ chỗ ngồi của nhân tộc xuất hiện thì lòng tự tin của đám người cảnh đại nhân và hạ xương cũng được củng cố thêm một chút, nhưng bọn họ cũng rõ, tình thế vẫn không thể lạc quan lên được. Trong tháp tội ác này, nhân tộc hoàn toàn không thể đối chọi lại được với ma tộc, đến cả số người nắm giữ chỗ ngồi nhân tộc cũng chỉ có bốn người mà thôi, còn ma tộc có tới hơn 20 người, vậy thì sao thế nào? Ma tộc không phái nhiều người nắm giữ chỗ ngồi như vậy xuống là vì bọn chúng cảm thấy một mình mông sung cũng đủ ứng phó rồi. mươi 583, tranh chấp và thỏa hiệp, bóng người cao gây kia từ từ đi đến gần, sau lưng có mấy vị chiến tướng yêu dạ tộc đi theo. Yêu dạ tộc âm thịnh dương suy, trong chủng tộc hoàn Mỹ này hầu như toàn do là phái nữ nắm vai trò chủ đạo. Khi thấy bóng dáng kia từ từ đi tới, không ít sinh linh giống được của những chủng tộc khác đều không nhịn được mà nuốt một ngụm ngước bọt, lộ dãnh mắt tham lam đầy dục vọng. Có điều khi cô gái yêu dạ tộc kia lướt qua bọn họ, thì họ lập tức cảm thấy đôi mắt của mình nóng rực lên, giống như đang bị một ngọn lửa thiêu cháy. À, mắt của ta, đau quá, ta không nhìn thấy gì cả, không phải mù rồi đấy chứ. Không ít sinh linh che mắt lại, hét ẩm lên. Ai bảo các ngươi nhìn lung tung làm gì, nhìn lung tung thì cũng thôi nhưng trong lòng lại còn có suy nghĩ xâm tà đương nhiên sẽ bị cắn trả đó là người nắm giữ chỗ ngồi của yêu dạ tộc bạch huyễn nghe nói nàng chỉ mới là chiến tôn cấp 10 thôi nhưng linh hồn đã bước vào chiến hồn cảnh rồi chiến hồn cảnh trời ạ đến chiến thánh còn đầy người chưa có được linh hồn là chiến hồn cảnh đấy ngươi đánh giá chiến hồn cảnh quá thấp rồi ngay cả cường giả thần hải cảnh cũng chẳng phải tất cả đều có linh hồn chiến hồn cảnh đâu nghe nói linh hồn chiến hồn cảnh vô cùng lợi hại công cách linh hồn bình thường hoàn toàn không có tác dụng bước chân bạch huyện vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt giống như một chú mèo con khi nàng bước về phía bia thiên phú nhìn thoáng qua cái tên trên vách tường kia xong thì trong đôi mắt liền toát ra vẻ kinh ngạc cho dù nàng đã nhận được tin tức rằng một chiến giả cấp 10 đến từ nhân tộc đã leo lên tới hàng thứ nhất nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy thì cũng cảm thấy khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi nhân tộc dựa vào đâu mà lại xuất hiện một thiên tài như thế sau ra còn mạnh hơn lưu vũ của yêu dạ tộc bọn họ sau đó bạch huyện nhìn thoáng qua triệu phần cầm và chu trử hạc Triều phần cầm lập tức nói, Bạch Nguyễn, quy tắc do 14 chủng tộc chúng ta cùng nhau định ra, chẳng lẽ lại để mặc cho ma tộc nói bỏ là bỏ. Bà có bản lĩnh thì giết La Trinh trên sàn đầu ấy, như vậy tất nhiên nhân tộc chúng ta sẽ không nói nhà một lời, nhưng giết La Trinh ở khu vực an toàn thì hơi quá đáng. Triều phần cầm rất rõ, nhân tộc quá nhỏ bé nên hoàn toàn không có tư cách để đàm phán với ma tộc, chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên người yêu dạ tộc mà thôi. Yêu dạ tộc có 16 chỗ ngồi trên đỉnh tháp, số lượng gần bằng ma tộc. Hơn nữa thân thể yêu dạ tộc còn mạnh mẽ hơn cả ma tộc. Cho dù có ít chỗ ngồi hơn nhưng cũng hoàn toàn không e ngại ma tộc điều gì. Mồng sung cũng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuyệt mỹ kia của Bạch Nguyễn. Điều ma tộc không hy vọng nhất chính là yêu dạ tộc đứng ra chắn ngang một cước. Một khi yêu dạ tộc nhúng tay vào thì chuyện này sẽ trở nên vô cùng phiền toái. Bạch Nguyễn cười thản nhiên, nụ cười kia giống như có thể chạm đến linh hồn của người ta vậy. Sau đó thản nhiên nói, yêu dạ tộc chúng ta sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Rất bỏ ân oán giữa ma tộc và yêu dạ tộc thì thật ra trong chuyện này, yêu dạ tộc và ma tộc có cùng lợi ích chung, bọn bọn đều không mong nhân tộc có thể quật khởi, tài nguyên trên đại lục hải thần này có hạn, một chủng tộc quật khởi tất sẽ chiếm mất tài nguyên của chủng tộc khác. Tuy yêu dạ tộc đã là chủng tộc mạnh mẽ nhất đại lục hải thần, nhưng bây giờ lại chỉ nhờ vào Lưu Vũ để mơ hồ áp đảo ma tộc, chỉ là tốc độ sinh sản của yêu dạ tộc không bằng những chủng tộc khác, mà nền tảng thực tế cũng không dày bằng ma tộc. Mặc dù bọn họ không thích ma tộc Nhưng cũng không mong nhân tộc sẽ quật khởi Vì vậy đứng ở vị trí của Bạch Nguyễn Tất nhiên nàng sẽ vui lòng để mà tộc ra tay giết chết La Trinh Còn yêu dạ tộc của nàng chẳng qua chỉ đứng cạnh nhìn xem mà thôi Nghe thấy lời nói của Bạch Nguyễn Sắc mặt đám người nhân tộc triệu phần cầm Chu trừ hạc, cảnh đại nhân và hạ xương đều trầm xuống Xem ra nỗi lo của bọn họ là đúng rồi Đúng là La Trinh quá trói mắt Lúc này trên mặt mông sung lại toát ra nụ cười ác độc Xem ra vấn đề này hôm nay không khó xử lý Chỉ cần chờ La Trinh ra khỏi bia thiên phú rồi lập tức giết chết hắn là được. Vấn đề này tuyệt đối không phiền toái chút nào. Thật ra mông sung còn hơi hối hận, bởi đã đợi tới tận khi La Trinh leo đến tầng thứ 10 mới ra tay. Lẽ ra ma tộc nên ra tay từ sớm. Chẳng qua lúc ấy còn đánh giá thực lực của La Trinh quá thấp nên đã phái tên thích khách dạ tộc thực lực quá yếu kia đi. Có điều, quy tắc của tháp tội ác là do 14 tộc cùng nhau định ra. Nếu ma tộc muốn tùy ý phá vỡ, ta nghĩ có phải nên cho mọi người một lý do thích đáng hay không? bỗng nhiên bạch huyễn chuyển lời nói nghe thấy bạch huyễn nói như vậy sắc mặt mông sung u ám đi bạch huyễn lời này của ngươi là có ý gì phá vỡ quy tắc của tháp tội ác thì phải trả một cái giá thật lớn ma tộc các ngươi phá vỡ quy tắc diệt trừ thiên tài nhân tộc ít nhất cũng phải cho nhân tộc một khoản bồi thường tương đối chữ nếu không ma tộc ngươi định ăn nói với các chủng tộc khác thế nào bạch huyễn không nhanh không chậm nói yêu dạ tộc là một chủng tộc chú ý đến trật tự quy tắc là do cường giả định ra Nhưng cho dù có là cường giả cũng không thể tùy ý phá hỏng được. Nếu không tất cả mọi người sẽ không ai coi quy tắc ra gì, về sau có phải ai cũng có thể làm càn được không? Như thế thì tháp tội ác sẽ rơi vào hỗn loạn lần nữa, giống như lúc ban đầu. Đến lúc đó, đám thiên tài của tất cả các chủng tộc lớn bọn họ đừng nghĩ đến chuyện tập trung tu luyện nữa. Nếu thiên tài cứ tiến vào tháp tội ác sẽ bị ám sát, minh sát. Dù sao cũng không có quy tắc, chủng tộc nào cũng có thể làm rằng làm bậy. Đây cũng không phải cảnh yêu dạ tộc muốn nhìn thấy vì vậy trong cái nhìn của bạch nguyễn chuyện ma tộc muốn phá vỡ quy tắc thì không phải là không thể chỉ là nếu muốn phá vỡ được quy tắc thì phải trả một cái giá tương ứng nếu không mọi người còn cần chỗ ngồi để làm gì đặt ra quy tắc để làm gì nữa nghe lời bạch nguyễn nói mông sung liền cười lạnh bồi thường đúng là không phải không thể thánh địa viêm ma và thánh địa khủng ma chúng ta định sẽ cho các ngươi mười món thánh khí hạ phẩm vậy có được không chỉ cần la trình chết ta sẽ đại diện ma tộc đinh se cho cac nguoi mời hiện lời hứa này chu trử hạc nghe nói như thế lập tức nổi giận 10 món thánh khí hạ phẩm, ngươi cho ăn xin à? Tuy thánh khí chân quý, nhưng đối với thánh địa mà nói thì cũng chẳng phải là thứ đặc biệt hiếm có gì. Trong thánh địa tử tâm cũng có ít nhất 20 món thánh khí hạ phẩm, so với La Trinh. Đừng nói là 10 món thánh khí hạ phẩm, cho dù là 100 món thì nhân tộc cũng sẽ không thỏa hiệp. Dù sao thì loại thiên tài siêu cấp này có thể gặp nhưng không thể cầu, mà thánh khí thì phải vào tay cường giả mới có thể phát huy được bi lực của nó. 10 món thánh khí, như vậy là nhiều rồi, đây không phải là ta đang thương lượng với nhân tộc các ngươi. Hiểu chưa? Mông xung cười lạnh nói. Chưa phần cầm lắc đầu. Nói cho cùng thì các ngươi vẫn không coi quy tắc của tháp tội ác ra gì, chỉ chút bồi thường ấy mà đã muốn nhân tộc chúng ra hy sinh một thiên tài siêu cấp, chỉ cần là sinh linh có đầu óc thì cũng biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Chương 584, quyền sinh quyền sát. La Trinh cũng đã lĩnh ngộ hết những nguyên lý cơ bản trong bộ thần võ tối cao này, dẫn lực từ ngôi sào rót lên chính bản thân mình. Mà trên nửa đầu cuốn sao chiến thể có tổng cộng tám chiêu 8 chieu cả. Theo như xích Long giải thích. Tám chiêu ở nửa đầu cuốn này tương ứng với tám tòa đạo đài. Mỗi khi La Trinh xây dựng được một tòa đạo đài thì có thể thi triển ra được một chiêu. Hiện giờ La Trinh mới sắp mở được thêm một tòa đạo đài nữa mà thôi, còn tương ứng với bách hội đài chính là thức thứ nhất của sao chiến thể, sao giới đất động. Nếu lúc này có người nhìn lên bầu trời sao thì sẽ thấy trong trời cao xa xôi vời vợi kia có một ngôi sao bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng kịch liệt. Từ xa nhìn lại thì trông giống như từng đám ánh sao lớn nhỏ tụ lại, giờ phút này như một quả trứng chim bồ câu vậy. Ánh sáng tỏa ra đâu chỉ gấp trăm lần, đây chính là năng lực của sao chiến thể, trung dẫn lực từ các ngôi sao rót lên để bản thân mình dùng. Chỉ trong nháy mắt trên người La Trinh đã bị những ánh sao lờ mờ bao phủ, bởi vì lúc này La Trinh gần như đã nối liền với một ngôi sao, cho nên ánh sao trên thân thể còn tương đối lờ mờ. Nếu sau này La Trinh kết nối với càng nhiều ngôi sao hơn thì ánh sao trên cơ thể hắn cũng sẽ ngày càng nồng đậm hơn, thậm chí còn khiến hắn lóng lánh như một ngôi sao thực sự vậy. Bản chất việc ngưng kết lực từ các ngôi sao của sao chiến thể không giống với Bức Nhật Nguyệt Tinh Thần. Dù sao thì phương pháp quán tưởng Bức Nhật Nguyệt Tinh Thần đúng là rất chân thật, nhưng chung quy lại thì cũng chỉ dựa vào việc quán tưởng ngôi sao mà ra, còn sao chiến thể chính là lực từ các ngôi sao hằng thật giá thật, đương nhiên không thể tùy ý phân cao thấp giữa hai thứ này. Tuy sao chiến thể được xưng là thần võ tối cao, còn Bức Nhật Nguyệt Tinh Thần lại là truyền thừa của tiên phủ, sao chiến thể là tuyệt học tối cao của người luyện thể, còn Bức Nhật Nguyệt Tinh Thần lại là đỉnh cao của hệ thống chân nguyên. Vì vậy, dốc hết sức đi đến cuối của hai con đường này, La Trinh cũng không thể phân biệt tốt xấu, trong đó luôn có không gian tương đối lớn để khám phá. Chẳng qua ở giai đoạn hiện tại, ít nhất là trong đại lục hải thần này, La Trinh vẫn lấy luyện thể làm chủ, cho nên buộc phải xem thử uy lực của sao chiến thể. Khi ánh sao ngưng kết lại trên người La Trinh xong, La Trinh chợt tiến về phía đối phương, rốt cuộc người từng là chủ nhân của tháp tội ác này có cảnh giới gì thì hiện tại La Trinh cũng không thể tưởng tượng được. Giống như thực lực của cung chủ Long Nguyên Cung trên chân long uyen cung tren chan vậy. Mức độ cao hơn La Trinh rất nhiều, hắn không thể suy đoán nổi tu vi của bọn họ. Nhưng cho dù người trước mắt này có thực lực thế nào, nếu đã áp chế tu vi xuống còn chiến giả cấp 10, La Trinh chắc chắn có thể chiến thắng với Phương. Trên nắm tay người kia thản nhiên lóe ra tia quyền mang, cương nguyên như một cơn lóc xoáy, không ngừng ngưng tụ lại. Nếu không phải ở đây trống rỗng thì La Trinh nghĩ, cả gần như có thể hút hết cả vạn vật trong thiên hạ vào nó. Trong cơn lóc xoáy không ngừng hấp thu cương nguyên, đồng thời chuyển hóa thành quyền mang. Cả ta thản nhiên nhìn thân thể La Trinh, trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc, khó trách ngươi lại có thể đi đến tầng cuối cùng của khảo nghiệm này. Là chiến giả nhân tộc, vậy mà có được thần võ tối cao. Hơn nữa, dường như lại còn là bộ thần võ tối cao của sao thiên tôn. La Trinh vận sức đã lâu, vốn đang chuẩn bị phát động chiêu đầu tiên của sao chiến thể thì nghe được lời của đối phương. Nên hắn liền ngừng lại, bộ thần võ tối cao của sao thiên tôn, đó là ai? Sao chiến thể cũng không phải là thứ do xích Long tạo ra, Xích Long cũng từng nhắc tới rồi. Xích Long gần như chỉ có một nửa bộ. Hơn nữa cũng đã cảnh cáo La Trinh rằng sao chiến thể thực tế chỉ là một phiên bản còn thiếu. Nhưng điều khiến La Trinh không ngờ là chủ nhân tháp tội ác lại nhận ra môn công pháp này của hắn. Trên mặt gã ta toát lên nụ cười thản nhiên. Ở giai đoạn chiến giả mà có được một môn thần võ tối cao, vận số cũng không tồi. Về vấn đề của ngươi, ngươi cứ giữ lại rồi từ từ mà tìm kiếm. Muốn thông qua khảo nghiệm cuối cùng thì trước hết phải nhận một quyền này của ta. Nói xong, nắm tay gã ta co rụt lại. Từng sợi kinh mạch trên đó bắt đầu nổi lên dữ dội. Kinh mạch của người bình thường sẽ có màu xanh, thế mà kinh mạch của gã ta, sợi nào sợi nấy đều giống như màu vàng kim vậy. Nơi trời chiếm lấy. Cương Nguyên gã tập trung lại một hồi lâu chợt bùng nổ. Tuy đã áp chế Tu Vi xuống làm chiến giả cấp 10, nhưng uy lực bộc phát ra vẫn khiến La Trinh cảm thấy chấn động. Sở dĩ vừa rồi La Trinh dừng thế công lại cũng là muốn hỏi giò với lai cung la muon hoi do của sao chiến thể, nhưng xem ra đối phương không định nói. Giờ phút này, La Trinh cũng không làm như gã muốn. Một chiêu này là trình chắc chắn toàn lực ứng phó. Sao với đất động, nếu có người thứ ba ở đây mà thấy cảnh tiến công này thì chắc chắn sẽ trợn mắt há mồm ra mà nhìn. Tù vi hai người đều là chiến giả cấp 10, thế nhưng uy lực bọc phát ra còn hơn cả chiến tướng nhiều, thậm chí ngay cả các chiến tôn bình thường cũng không thể diễn giải sức bật của cương nguyên ra tới mức như thế. Cương nguyên trong cơ thể là trình cuộn cuộn, không ngừng bọc phát ra, một quyền này kết hợp với lực của tinh dũng mãnh trên nắm tay hắn lóe ra ánh sao chói mắt giống như trong tay hắn còn nắm một ngôi sao nho nhỏ vậy, cứ thế mà đánh xuống đối phương. Còn một quyền của đối phương cũng không thể coi thường được. Cương nguyên chợt bùng nổ một cách kịch liệt, tạo thành một cơn lốc xoáy thật lớn. Giữa lốc xoáy lại là quyền mang dao động mãnh liệt, soạt. Khi hai quyền tràn đầy sức mạnh cường đại cùng giao thoa với nhau, liền tỏa ra luồng ánh sáng như muốn chói là hết mắt người khác. Giờ phút này đã không còn là đánh giá giữa quyền với quyền nữa mà là thuần túy so đấu cương nguyên, giữa cuộc đua sức mạnh. La Trình không thấy rõ la thuan tuy sau cả những gì diễn ra trước mắt. Thế nhưng hắn hiểu, điều hắn cần làm lúc này là không ngừng tiến về phía trước, xé nát ấn ký phong linh trước mắt này. Lực của tinh thực sự vẫn cường đại hơn sức tưởng tượng của La Trinh rất nhiều. Đối mặt với một quyền của vị chủ nhân tháp tội ác này, giống như cho dù La Trinh vận dụng vạn sát sinh tử luân, hoàn toàn bọc phát hết sát khí trong đó ra thì chỉ sợ không thể nào phá vỡ được lớp xoáy này của gã. La Trinh không thể xác định được rằng có phải đối phương sử dụng thần võ tối cao hay không, thế nhưng dù có không phải thì có lẽ cũng chẳng kém cạnh là bao. Cường độ của lóc xoáy này không phải là thứ mà vạn sát sinh tử luân có thể đối kháng được. Nhưng dưới áp chế từ lực của tinh, một quyền này của La Trinh lại có thế như trẻ tre. Tuy lực của tinh có hơi ảm đạm, nhưng lại không ngừng mai một, không ngừng sinh sôi. Cuối cùng thì một quyền của La Trinh cũng phá tan được lóc xoáy, sau đó đánh lên người đối phương. Mà người nọ lại chỉ là một ấn ký vong linh mà thôi. Thân thể cũng được tạo thành từ ký ức của ấn ký vong linh đó chứ không phải chân thân. Cho nên khi một quyền này đánh xuống, thân thể gã tức khắc tan thành mảnh nhỏ. Chỉ còn lại một cái đầu lâu trôi nổi trong không trung, dùng ánh mắt thản nhiên như trước nhìn chằm chằm La Trinh, gã mở miệng nói, thiên phú và thực lực không tồi, ngươi được thiên vị tộc thừa nhận. Được thiên vị tộc thừa nhận thì có lợi ích gì? La Trinh hỏi, khóe miệng người nọ nhích lên thành một nụ cười, thực ra thì chẳng có lợi ích gì hết, đây là số mệnh của ngươi, mươi 585, cái tên kiêu ngạo. La Trinh cũng không rõ lắm về lịch sử của đại lục hải thần, chỉ là nhờ phì nhi của yêu dạ tộc, hắn cũng có hiểu biết sơ bộ. Nhưng đối với nhiều chủng tộc trong đại lục Hải Thần này, Tháp Tội Ác là nơi thử luyện vô cùng quan trọng, gần như liên quan đến sự sống chết, tồn vong của nhiều chủng tộc. Đó cũng là lý do vì sao năm đó Song Ma Thánh Địa muốn độc chiếm Tháp Tội Ác, kết quả lại bị các Thánh Địa của chủng tộc khác len thủ lại để đánh dẹp. Bởi vì chiếm cứ Tháp Tội Ác sẽ tương đương với việc cắt đứt con đường xoay sở cả các chủng tộc khác, như vậy các chủng tộc khác cũng chỉ có thể chọn liều chết một phen. Ngoài việc tu luyện, Huyền Minh Động trong Tháp Tội Ác cũng là một sự tồn tại cực kỳ quan trọng. Cho nên trên con đường mà các thánh địa vạch ra cho các thiên tài trong tộc, chung quy lại thì vẫn không thể thiếu được một bước ở tháp tội ác. Từ đó suy ra, Đại Lục Hải Thần hoàn toàn không hề giống như Trung vực. Các thánh địa lớn đều cân bằng với nhau, tự chọn người trong tộc tham gia vị trí cùng quản lý tháp tội ác, trở thành thánh địa tu luyện chung của các tộc. Nhưng hiện tại, La Trinh đã có quyền sinh quyền sát trong tháp tội ác này, muốn đạo ai ra thì cứ đá. Như vậy thì những người ngồi trên ghế quản lý ở đỉnh tháp lại chỉ giống như một trò hề trước mặt La Trinh. Trong lòng La Trinh làm sao không vui cho được. Nếu đã thông qua khảo nghiệm cuối cùng thì cũng đã đến lúc đi ra ngoài rồi. La Trinh nói, có thể. Ta làm khí linh nên có mặt khắp nơi trong tháp tội ác này. Nếu ngươi muốn sử dụng quyền hạn của mình thì cứ gọi ta là được. Khí linh vẫn dùng giọng bình thản mà nói. La Trinh gập đầu, sau đó liền bước về phía cửa vào. Mà bên ngoài tấm bia thiên phú, đông đảo ánh mắt vẫn nhìn chầm chầm vào vách tường như trước. Theo thời gian trôi qua, trong lòng mọi người cũng càng ngày càng nghi ngờ thời gian là trình nhận khảo nghiệm đã vượt xa người bình thường gấp mấy lần cho dù là phân lạc người cũng đứng đầu bảng đơn như la trinh thì cũng chỉ sử dụng thời gian khoảng một phần mười của la trinh mà thôi vì sao la trinh còn chưa ra có lẽ không cần ma tộc ta ra tay biết đâu la trinh lại chết ở bên trong rồi ấy chứ loại chuyện này chưa bao giờ xảy ra khảo nghiệm của bia thiên phú nói vậy thôi chứ cũng không hề nguy hiểm bởi vì bia thiên phú chính là khảo nghiệm thiên phú cực hạn của bản thân mà thôi phần lớn các tiếng bản tán đều truyền vào trong tai hạ xương khiến nàng cũng thấy lòng dạ dối bời. giờ phút này nhân tộc lại chịu áp lực tương đối lớn, bởi nếu là trinh thật sự chết ở bên trong thì đúng là công tồi như hòa trong gương, trăng trong nước. ngay khi các loại suy đoán đang đồng thời được đưa ra, thì vách tường lại chợt chấn động. đi ra rồi, đôi lông mày tinh tế của hạ sương bỗng nhướng lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ đợi. mà đám người cảnh đại nhân, triệu phần cầm, chu chử hạc cũng nhìn chăm chăm vào bức tường kia. ngoài nhân tộc ra, ma tộc, yêu dạ tộc và các chủng tộc khác, sắc mặt ai nấy đều hồi hộp nhìn chăm chăm vào đó. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, hai chữ La Trinh vốn đã nằm ở vị trí đứng đầu, này lại đột nhiên biến mất. Biến mất, làm sao lại có thể biến mất, gặp quỷ rồi ư? Chắc không phải chết thật rồi nên tên mới biến mất đấy chứ? Với vẩn, lúc trước từng có một thiên tài được viết tên lên bảng, sau đó tiến vào giàn đấu thì bị giết chết, vậy mà tên người ta cũng không biến mất đâu. Vậy ngươi giải thích thế nào về việc tên của La Trinh bị biến mất? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Mọi người lại bắt đầu bàn tán xung quanh chuyện cái tên La Trinh bị biến mất. Tên đã được đề lên bảng vốn sẽ không có khả năng biến mất, mà chỉ bị những cái tên không ngừng leo cao hơn đẩy xuống dưới mà thôi, mà cái tên đứng đầu thì ít ỏi tới mức nào. Trước ngày hôm qua thì cũng chỉ có 5 cái tên, mà đại lục người này đều không phải người thuộc đại lục hải thần, hôm nay lại thêm hai cái tên nữa. Nếu muốn đẩy cái tên đứng đầu xuống dưới, thì chỉ sợ là số thiên tài sinh ra trong cả một vạn năm, 10 vạn năm, trăm vạn năm thì cũng chẳng làm được, bởi vì căn bản không có khả năng thượng đế sắp xếp cho nhiều thiên tài được sinh ra như vậy. Nắm tay của hạ xương xiết lại thật chặt, vẻ lo lắng trên mặt càng lúc càng đậm, nàng cầu nguyện khe khẽ trong lòng, la trình, chắc chắn không sao, bức tường ngày càng chấn động mạnh hơn, trên bề mặt xuất hiện một lớp ánh sáng vàng, từng sợi, từng sợi ánh sáng vàng không ngừng hình thành những vết nứt sau đó tràn ngập khắp bức tường. Kế tiếp mọi người nhìn thấy vết nứt kia tạo thành hai chữ to thiên vị, chỉ trong nháy mắt, hai chữ này tạo ra vạn đường ánh sáng vàng rực, vô cùng trói mắt, đây là ý gì, thiên vị, ý là sao, chịu.